Bạn đang nghe truyện audio Cái ấy khiêu chiến tổng giám đốc ác ma Của tác giả Tịch Mộng Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com Người đọc Hồng Hạnh Chương 261 Yếu sức Tạ Thiên ngân vừa về nhà Đang muốn gửi tin nhắn ấy tới tên cước Nhằm kéo dài thời gian Ai biết được thiếm chu lại đi tới Trầm giọng hỏi Bà chủ Ông Đường đến đây, bảo là muốn gặp ngài. Ông Đường, chẳng lẽ là Đường Phi sao? Đúng vậy, giờ phút này, Đường Phi tới tìm tôi để làm gì chứ? Hắn ta đến còn có thể có chuyện gì? Khẳng định là Phong Gia Vinh phái tới để điều tra chuyện bắt cóc có phải là thật không? Nhằm đẩy tội danh lừa gạt đi. Thiếm Chu, cho Đường Phi vào, để hắn xem sự tình là thật hay giả. Ngược lại, mẹ cũng muốn xem Phong Gia Vinh lần này sẽ chọn tiền hay là con cái đây. Từ khi đối phương Dung gọi điện thoại cho Phong Gia Vinh, vẫn luôn tức giận cho đến bây giờ. Vốn cơn giận đã giảm bớt đi một chút, nhưng khi nghe đường phi đến, càng khiến bà giận dữ hơn. Mẹ, mẹ vẫn còn tức giận sao? Tâm trạng không vui của tạ Thiên Ngân cũng chạy đi đâu rồi. Không còn sức để tức giận. Chỉ muốn Phong Khải Trạch có thể bình an mà trở về. Mẹ đương nhiên phải giận rồi. Sao có thể không giận chứ? Khải Trạch là con trai ruột của hắn. Nghe chuyện con trai mình bị bắt cóc, ông ta cư nhiên không lo lắng, mà lại lo có người lừa tiền của ông ta. Mà tiền của ông ta, dù xài đến mấy đời, cũng xài không hết. Bà thật không hiểu, ông ta cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Chẳng lẽ... Muốn mang tiền tiến vào trong quan tài Đến điệu phủ để dùng xong Mẹ Thôi đi Ba làm người thế nào Chúng ta đều rớt rõ Làm gì phải tức giận chứ Coi như quên đi Cần gì phải lãng phí thời gian Đi giận lại người đó Trước mắt hãy tìm cách cứu khải trạch đi Đối phương dung nỗ lực giảm bớt lòng dỗi hờn Để bản thân bình tĩnh lại một chút Không muốn nghĩ tới phong gia vinh Yêu tiền như mạng Có lẽ những người này Thật sự đã xem tiền quan trọng hơn bất cứ thứ gì rồi Lúc này Đường Phi được kiếm chu dẫn đi vào trong đại sảnh Thái độ cung kính Nói chuyện lễ phép Bà chủ Cô chủ Đường Phi Là Phong Gia Vinh gọi cậu đến xong Để Phương Dung nhắc lời Đường Phi Tức giận hỏi Thật sự đã đem cơn giận Phong Gia Vinh Đẩy lên trên người Đường Phi Ở trong mắt bà Đường Phi cùng với Phong Gia Vinh Đều không hề khác nhau Đường Phi căn bản không thèm để ý tới điểm ấy Trong lòng đang nghĩ tới chuyện khác Cho nên luôn luôn bảo trì thái độ phung kính Bà chủ Thật ra ông Phong sai tôi tới đây Ông ấy muốn tôi tới để Ông ta kêu cậu tới để điều tra chuyện Phong Khải Trạch Có phải bị bắt cóc thật hay không? Có đúng không? Đúng vậy, bà chủ Cậu chủ thật sự bị bắt cóc sao? Chuyện này còn có thể giả hả? Này! Đối với lưỡi giận bừng bừng của đối phương dung, Đường Phi chọn cách không thèm để ý, ngược lại hỏi Tạ Thiên Ngân. Cô chủ, cô định cứu cậu chủ bằng cách nào? Tạ Thiên Ngân phiền não thở dài, bất đắc dĩ nói. Còn có cách nào? Tất cả đều chỉ có thể dựa theo lời tin cức nói. Chuẩn bị tiền xong thì đi cứu người Tôi không cần 10 tỷ này Tôi chỉ cần chồng tôi bình an trở về Như vậy là đã thấy mỹ mãn rồi Vậy 10 tỷ kia cô đã chuẩn bị xong rồi sao? Trong lúc này ngân hàng không thể chi ra nhiều tiền mặt như thế Cần phải có thời gian chuẩn bị Cho nên tôi vẫn đang chờ Chỉ hy vọng trong khoảng thời gian này Khỉ con không chịu đau khổ gì nữa Cô chủ, các người định thương lượng với bọn cướp như thế nào? Chuyện này chỉ sợ không phải do tôi có thể làm chủ. Bọn cướp nói thế nào, chính là thế đó. Ta có thể có cách gì đây? Tôi lo lắng nhất, chính là bọn cướp sẽ giết con tinh. Tôi có thể không cần 10 tỷ, chỉ cầu mong khỉ con được bình an. Cô thật sự vì thiếu gia, cả 10 tỷ cũng không cần sao? Đột nhiên đường phi muốn thay đổi chủ ý Muốn tìm phương thức đơn giản để lấy khoản tiền này Nhưng sự tình đã đến mức này Chỉ sợ rằng hắn chỉ có thể đi về phía trước Dù sao đã liên lụy đến ôn thiếu hoa Tạ Thiên Ngân không để ý tới vẻ mặt bất thường của đường phi Hắn hỏi cái gì, cô đáp cái đó Đừng nói là 10 tỷ Kêu tôi giao ra hết toàn bộ tài sản Tôi cũng bằng lòng Cô chủ, chi bằng đi báo cảnh sát đi. Không thể báo cảnh sát, bọn cướp nói không được báo cảnh sát. Nếu báo cho cảnh sát, bọn cướp hoảng sợ, lập tức giết con tin. thì phải làm sao bây giờ? Cho nên không thể báo cảnh sát, ngàn vạn lần, không thể báo cho cảnh sát biết được. Không báo cảnh sát, vậy làm sao bây giờ? Đường Phi cố ý hỏi vậy, mục đích chính là xem tạ thiên ngân không báo cảnh sát. Bất quá đáp án này, hắn rất vừa lòng, cô ta không có báo cảnh sát. Không thể ngờ, cô gái này vì một người đàn ông mà cái gì cũng không cần. Quả nhiên, tình yêu quá sâu đậm. Nếu bọn họ là một đôi vợ chồng bình thường, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Chỉ tiếc rằng, bọn họ không phải. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com Tôi là tình nguyện lấy 10 tỷ để đổi lấy khỉ con Chỉ cần đối phương thành tâm thả người ra Tôi sẽ không gây khó dễ cho bọn họ Thật vậy chăng? Thật Đối phương Dung cảm thấy Đường Phi hỏi quá nhiều Liền cắt ngang lời hắn Đường Phi, cậu hỏi nhiều như vậy để làm gì? Chẳng lẽ muốn giúp chúng tôi cứu người ra sao? Đường Phi ngượng ngùng cười cười sáu hổ trả lời Bà chủ, bà đang đùa sao? Tôi làm gì có bản lĩnh này Bọn cướp muốn 10 tỷ Căn bản tôi không có số tiền này Cậu không có Nhưng Phong Gia Vinh có Cậu là con chó trung thành Luôn bên cạnh Phong Gia Vinh Tuyệt đối sẽ không khăm lưng Đến giúp chúng ta Cậu đi đi Không cần đến đây làm phiền chúng ta Bà chủ Từ nhỏ, tôi và cậu chủ đã cùng nhau lớn lên, cũng từng là bằng hữu tốt. Hiện giờ, cậu ta đã xảy ra chuyện. Đương nhiên, tôi cũng muốn giúp chút việc. Việc này không quan hệ gì đến ông Phong. Hắn phải ở bên cạnh hai nữ nhân này, như vậy mới có thể biết rõ được mọi hành động của bọn họ. Sau này, có thể tùy cơ ứng biến. Sự tình đã đến thời khắc mấu chốt. Tuyệt đối không thể khinh thường Bạn bè tốt Những lời này cậu nói ra không thấy ngượng sao Đừng quên lúc trước cậu đã hãm hại khải trạch và thiên ngưng như thế nào Dù cho cậu đã quên Nhưng tôi lại không quên Nhìn thấy cậu Tôi liền nhớ đến cái tên Phong Gia Vinh đáng chết kia Cơn giận trong lòng tôi liền bộc phát Vì vậy cậu mau biến đi cho tôi Đối phương dung không muốn để đường phi lưu lại Phẫn nộ đòi đuổi người Cơn giận còn lớn hơn vừa rồi Tạ Thi Ngân lôi kéo cánh tay của bà Không muốn kích động Mẹ, đừng như vậy Thi Ngân, con đừng cản mẹ Mẹ bây giờ chỉ cần nghĩ tới phong gia vinh Mẹ liền tức giận đến mức muốn nổ tung Mẹ không muốn gặp hay nghe về người có liên quan của ông ta nữa Con có hiểu không? Con hiểu, mẹ vì quá lo lắng cho con khỉ con nên mới giận ba đã không để ý đến chuyện sống chết của khỉ con. Con còn gọi ông ta là ba sao? Ông ta đã không chịu nhận con làm con dâu, con gọi ông ta là ba để làm gì chứ? Con đừng vọng tưởng sẽ có một ngày nào đó ông ta thừa nhận con, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây hoặc ông ta biến thành một kẻ nghèo hèn với hai bàn tay trắng. Đến lúc đó mới chịu nhận con làm con dâu. Ông ấy có nhận con hay không? Con cũng không quan tâm. Nhưng ông ấy là ba của khỉ con. Quan hệ huyết thống này không thể thay đổi. Thôi đi, hiện tại chúng ta không cần nói đến chuyện này nữa. Hãy nghĩ xem, nên giải cứu khỉ con bằng cách nào thì tốt hơn. Tạ Thiên Ngân vô lực khuyên bảo, cảm thấy đường phi lưu lại cũng có chút không ổn. Vì vậy muốn hắn rời đi Đường Phi, anh trở về đi Nếu cần giúp đỡ gì khác Tôi sẽ tới tìm anh Cô chủ Tôi nghĩ tôi cần phải lưu lại Đường Phi cố gắng muốn ở lại Nhưng vô dụng Đối phương cực lực yêu cầu hắn rời đi Cảm ơn hảo ý của anh Anh hãy trở về đi Nhưng mà Nhưng mà bất kể thế nào Dù hôm nay thì Ngân có muốn lưu cậu lại Tôi cũng sẽ không thể cho cậu ở lại đâu Cậu cút ra ngoài cho tôi Cút đi Đối phương Dung lại bắt đầu phát giận Chỉ vào cửa miệng Sóng to Ra lệnh đường phi đi ra ngoài Bà chủ Tôi chỉ là muốn tận lực hỗ trợ Tôi biết tôi đã làm rất nhiều chuyện Có lỗi với các người Nhưng tôi cũng chỉ bị ép buộc Mà bất đắc dĩ phải làm vậy thôi Đây là mệnh lệnh của ông Phong, tôi không thể không theo. Hiện giờ, cậu chủ đã xảy ra chuyện, tôi chỉ muốn cố gắng hết sức mình mà thôi. Nếu cậu thật sự muốn hỗ trợ, vậy hãy quay về, kêu lão già Phong kia chuẩn bị 10 tỷ, xem ông ta có nguyện ý hay không. Đối phương dung khẳng khái nói ra, Các người không phải đã có 10 tỷ rồi sao? Đường Phi đột nhiên nói ra những lời này, khiến Tạ Thiên Ngân cảm thấy có chút giật mình, hồ nghi hỏi. Sao cậu biết chúng tôi có 10 tỷ chứ? Tôi, tôi chỉ là tùy tiện đoán thôi. Hiện tại, cô là cổ đông lớn nhất của phong thị đế quốc, muốn 10 tỷ hẳn không khó. Đường Phi biết mình lỡ lời, liền nhanh miệng cứu giúp, vì không muốn lộ ra dấu vết gì. Cho dù không định rời đi Cũng đành phải rời đi Cô chủ Một khi đã như vậy Thôi tôi về trước đây Tôi quay về khuyên nhũ ông Phong Hy vọng ông ấy có thể ra mặt hỗ trợ Được, cảm ơn anh Tạ Thiên Ngân không hoài nghi nhiều Đối với Đường Phi Tuy rằng không thể nói là tín nhiệm Nhưng vẫn không nghi ngờ gì cả Được Nếu quả như có tin tức gì, thì nhớ nói với tôi một tiếng. Đường Phi gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Trong lúc đưa lưng về phía mọi người, biểu cảm lập tức thay đổi, trở nên âm trầm quỷ mị. Sau khi đi ra khỏi cửa sắt lớn, lan lén móc điện thoại ra, gọi điện cho ôn thiếu hoa. Điện thoại vừa kết nối, liền nhỏ giọng ra lệnh. Lập tức gửi tin nhắn cho tạ thiên ngưng Thúc giục bọn họ nhanh chóng gửi tiền Chậm nhất ngày mai Nhất định phải lấy được tiền Chỉ nói một câu Không đợi đối phương đáp lại Trực tiếp cúp điện thoại Sau đó giả bộ điềm nhiên như không có việc gì Rồi rời đi Vừa rồi Hắn đã lỡ nói sai Không biết tạ thiên ngưng có hoài nghi hắn không Mặc kệ có hay không Cũng không thể buông tay Phải mau chóng lấy tiền mới được Bằng không, càng kéo dài Sẽ càng bất lợi cho hắn Ông Thiếu Hoa nhận được cứu điện thoại này Kỳ thực có chút kìm nén không được Vì thế, liền gửi tin nhắn cho Tạ Thiên Ngân Muốn cô mau chóng đi chuẩn bị tiền Ngày mai lấy tiền đến chuột người Tạ Thiên Ngân vừa nhận được tin nhắn Sốp ruột mở ra xem Phát hiện bọn họ thúc giục chuyện tiền bạc, không còn cách nào khác đành phải gọi điện thoại cho Dư Tử Cường để hắn hỗ trợ nhanh chuẩn bị tiền. Giờ phút này, Dư Tử Cường đang đi điều tra ôm thiếu hoa, sau đó gọi điện thoại trấn an cô. Khi ngưng, chị đừng sốt ruột, nếu ngày mai còn chưa tra ra được tin tức gì, em sẽ giao tiền mặt cho chị đi chuột người. Được rồi, trước mắt. Em vừa tra ra được địa chỉ nhà của ông Thiếu Hoa, bây giờ phải đi đến nhà của hắn một chuyến. Tạm biệt chị. Vừa cấp điện thoại xong, nhìn thấy Đinh Tiểu Nhiên đang hừng hực vội vàng chạy tới, thở hổn hển hỏi. Này, suốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, tại sao Phong Khải Trạch lại bị bắt cóc vậy? Thời gian cấp bách, không kịp nói rõ mọi chuyện với chị đâu, vừa đi vừa nói chuyện vậy. Dư tử cường kéo cánh tay cô, đẩy cô vào trong xe. Nè, cậu không đem mà nói rõ, tôi tuyệt đối sẽ không đi cùng cậu đâu. Quỷ mới biết cậu có đang đùa không? Tôi phải gác lại công việc của mình để tới đây gặp cậu đó, cậu có biết hay không? Nếu không tin, chị có thể trực tiếp gọi điện thoại cho tạ Thiên Ngân để xác nhận. Hiện tại tôi cần phải lái xe, chị có chuyện gì cứ hỏi Thiên Ngân. Dư tử cường nghiêm túc lái xe, dùng tốc độ nhanh nhất đi tìm ôn thiếu hoa. Hỏi thì hỏi chứ. Cô thật sự không hiểu nổi. Mình cần chi phải đi đến gặp tên ăn chơi này chứ? Hết chương 261. truyện được phát trên website truyện.mútvn.com Nhấn subscribe để theo dõi chương 62. Bị chọc tức đến hồ đồ. Qua điện thoại. Đình tiểu nhiên biết được tất cả mọi chuyện Không còn nghĩ nhiều đến công việc Chỉ suy nghĩ làm như thế nào để cứu người Tất cả mọi người đều hoài nghi Là do ôn thiếu hoa gây nên Nhưng cô nghĩ thế nào Cũng cảm thấy không có khả năng này Dù sao bây giờ Ôn thiếu hoa sẽ không có năng lực Bắt cóc phong khải trạch Dư tử cường Tôi cảm thấy bọn cướp này Không phải do ôn thiếu hoa sai phái Tôi rất hiểu hạn người của ông Thiếu Hoa. Mặc dù không phải là nam nhân tốt, nhưng dám chắc không có gan làm chuyện như vậy. Hơn nữa, hiện tại hắn đã rất nghèo túng, sao có bản lĩnh bắt cóc phong khải trạch chứ? Dư tử cường dừng xe lại, cởi dây nịch an toàn ra, cười lạnh giải thích. Đã có đầu mối, thì cứ nắm bắt lấy, dù sao cũng đã tới đây, vào xem một chút cũng không sao. Cũng nói cho cô biết một đạo lý, ông thiếu hoa biến từ đại thiếu gia, trở thành người với hai bàn tay trắng. Bản tính sẽ rất dễ vặn vẹo, chuyện gì cũng có thể làm được. Giống với lúc đầu, hắn vì muốn báo thù Lâm Thư Nhu, để đạt được mục đích, cái gì cũng làm. Cũng may có thể kịp thời dừng cương trước bờ vực. bằng không hắn hiện tại khẳng định rất thê thảm. Làm như cậu cái gì cũng biết hết vậy Bỏ đi Thằng nhóc này rõ ràng nhỏ hơn cô Lại khiến cô cảm thấy hắn lớn hơn cô Hiểu chuyện nhiều hơn cả cô Thật đúng là làm cho người ta Có chút không thể tiếp thu được mà Sao thế? Chẳng lẽ chị cảm thấy lời của tôi nói Không có lý lắm sao? Hắn cười tà hỏi ngược lại Mang theo một chút mùi vị khiêu khích Cậu nhỏ hơn tôi tôi đây làm chị nên phải nhường nhịn em trai một chút không muốn hơn thua với cậu đinh tiểu nhiên có chết cũng không thừa nhận đối phương nói rất có lý cởi dây nịt an toàn ra bước xuống xe sau đó nhìn quanh bốn phía một chút phát hiện sống ở nơi này sẽ rất nguy hiểm chung cư đã xuất hiện vài vết hư hại thạc nhìn như sắp sụp đổ không nhịn được cảm thán mấy câu Căn nhà này sớm nên xây dựng lại, nếu không sẽ rất dễ sập đổ. Tới lúc đó, không biết sẽ có bao nhiêu người gặp phải gian khổ đây. Này, tự hồ không phải chuyện chỉ cần quan tâm chứ. Dư tử cường cũng xuống xe, đi tới bên cạnh cô, cố ý cùng làm ngược với ý của cô. Chuyện của tôi không cần cậu la, hôm nay tôi phải nghỉ làm để tới gặp cậu. Toàn bộ tổn thất, cậu phải bù lại cho tôi Làm xong chuyện này Tôi chẳng những bồi thường toàn bộ tổn thất cho chị Còn mời chị đi ăn bữa ăn thật ngon Được không? Đó là do cậu nói nha Tôi không có ép đó Tôi tự nguyện mà Không ai ép được tôi đâu Được rồi, chúng ta vào thôi ôm Tiếu Hoa sống tại lầu năm Nơi này không có thang máy Chỉ có thể đi thang bộ Đi thôi Linh tiểu nhiên đứng tại chỗ bất động, nhìn người đàn ông đi phía trước một lúc. Cảm giác cũng không tệ lắm, vì vậy liền chạy đuổi theo. Dư tử cường, cậu chờ tôi một chút. Cô vẫn luôn bài xích đàn ông nhỏ tuổi hơn cô, nhưng qua mấy lần tiếp xúc, mặc dù mỗi lần tranh cãi làm lửa thẳng bốc lên trời. Nhưng ngẫm nghĩ lại một chút, cảm thấy cũng rất thú vị. Dư tử cường không có trả lời cô Nhưng bước chân liền chậm lại Cố ý đợi cô Không bao lâu Hai người cùng nhau tiến vào cầu thang chật hẹp Cầu thang truyền đến mùi vị rỉ mốc nhàn nhạt Trên góc tường loán tháng Có thể nhìn thấy được cả mạng nhện Biết được nơi này đã lâu không có ai tới quét dọn Nhưng lại thường có người đi lại Trong cầu thang còn có rác Đã lâu chưa đem đi bỏ tản ra mùi hôi thối nồng nặc. Trời ạ, đây là chỗ ở của người sao? Đinh tiểu nhiên bịt lỗ mũi, vẫn cảm nhận được mùi hôi thối này, khiến cho cô chỉ muốn ói ra. Muốn cô sống ở nơi này, cô tình nguyện đi ra đường lớn để ngủ. Thật ra, nơi này căn bản không có tồi tệ như vậy. Chẳng qua, do không có người nào quét dọn mà thôi. Dư Tử Cường đối với hoàn cảnh này cũng không phản cảm lắm, cứ hòa nhã như cũ, lạnh nhạt đối đãi. Đối với phản ứng này của hắn, cô thật sự có chút bội phục, không nhịn được tán dương mấy câu. "Dư Tử Cường, không tệ lắm hả? Không ngờ cậu xuất thân là đại thiếu gia, hiện nay còn là chủ tịch ngân hàng, vậy mà không hề kiêu ngạo. Không tệ, không tệ đâu." Cảm ơn bà chị đã khích lệ. Chỉ cần chị tiếp xúc nhiều với tôi hơn, bảo đảm sẽ phát hiện ra những ưu điểm khác của tôi. Hắn cố ý làm gián một chút, treo chọc cô chơi. Tiểu tử thối, tôi chỉ mới cho cậu chút màu sắc, liền tưởng tôi mở phường nhượng cho cậu chắc. Muốn chết hả? Tôi không muốn chết sớm đâu. Nếu như tôi chết, chẳng phải chị sẽ khóc tức tuổi sao? Cậu chết? Tại sao tôi phải khóc tức tuổi chứ? Bởi vì chị yêu tôi. Lời này khiến Đinh Tiểu Nhiên nghe xong, cực kỳ kinh ngạc, lập tức nổi đoá đánh người. Dư Tử Cường, tôi nói tôi yêu cậu lúc nào hả? Không phải bây giờ chị đã nói rồi sao? Chị vừa mới nói chị yêu tôi đó. Dư Tử Cường bị ép buộc phải chạy thẳng lên lầu. Hơn nữa, còn không ngừng tiếp tục treo chọc rất thích tranh cãi, cảm giác như vậy thật thú vị. Truyện được phát trên website truyen.motvn.com. Mặc dù thời gian ở cùng cô luôn hay cãi vã, bất quá vẫn rất thú vị. Tôi chưa nói mà. Dư Tử Cường, cậu đứng lại đó cho tôi, có nghe hay không? Đứng lại. Được, tôi đứng lại. Người phía trước nói dừng, liền dừng. Người phía sau không dừng bước kịp, trực tiếp đụng vào người phía trước. Kết quả đụng phải làm lỗ mũi phát đau Liền lấy tay phủ lên cái mũi của mình, tức giận mắng ta. Sao cậu lại đột nhiên đứng lại chứ? Là chị gọi tôi đứng lại mà. Cậu... Đến đây, cho tôi xem lỗ mũi bị đụng có lệch hay không. Mong là không bị đụng lệch, bằng không sẽ không còn đẹp nữa. Nếu như chị không còn đẹp, tôi phải đi tìm những người phụ nữ xinh đẹp khác rồi. Dư tử cường kéo tay của cô ra, nhìn cái mũi của cô, cố ý nói những lời khiến người ta tức giận. Lời này thật đúng làm cho Đinh Tiểu Nhiên tức giận. Liền hung hăng đạp hắn một cước, cắn răng nghiến lợi nói. Vậy cậu đi tìm người phụ nữ khác đẹp hơn tôi đi. Đau quá! Cô gái này đã ra oai rồi, thật đúng là không phải chuyện tốt mà. Đáng đời cậu, cho đau chết luôn. Tôi nói tôi muốn tìm cô gái xinh đẹp hơn, thì mắt mới gì tới chị chứ? Chị đâu phải là bạn gái của tôi, cần gì giận dữ như vậy hả? Ai nói tôi tức giận, con mắt nào của cậu thấy tôi tức giận chứ? Hai con mắt của tôi đều thấy rõ ràng chị đang tức giận mà. Cậu Đình tiểu nhiên bị nói mà không thể phản bác được Trong lòng vừa tức vừa giận Lại không biết nên làm gì Cực kỳ phiền não Dứt khoát không cùng hắn nói tới chuyện này nữa Liền nói sang chuyện khác Dư tử cường Hôm nay tôi tới đây là để tìm ôn thiếu hoa Không phải tới để cãi nhau với cậu đâu Kỳ quái Mới vừa rồi Nghe được hắn nói muốn đi tìm cô gái xinh đẹp hơn Cô cần gì phải tức giận chứ? Nhất định là bị hắn chọc giận đến hồ đồ rồi, cho nên mới bị như vậy, nhất định là vậy mà. Được được được, chúng ta tạm thời đình chiến ở đây, làm tránh sự quan trọng hơn. Đã tới lâu năm rồi, nhà của ông Thiếu Hoa ở đây, để tôi đi gõ cửa. Dư tử cường không muốn làm cô giận, không thể làm gì khác hơn, đành tạm gác lại đề tài này. Cố chịu đầu ngón chân bị đau Đưa tay gõ bên cạnh cửa Không bao lâu Cửa liền mở ra Làm thuộc phân ra mở cửa Thấy một người đàn ông xa lạ Cảm thấy rất kỳ quái Bất quá từ quần áo của hắn Có thể nhìn ra được Hắn là người có thân phận địa vị Cho nên liền hòa nhã Mang theo một chút cung kính Cùng sợ hãi nói chuyện Chào cậu Xin hỏi cậu tới đây để tìm ai? Hiện nay không thể nào có bạn bè đến tìm họ Chỉ sợ là đến để đòi nợ thôi Xin hỏi đây có phải là nhà của ông Thiếu Hoa không? Dư Tử Cường vừa mới hỏi xong Đinh Tiểu Nhiên liền đi tới chen miệng vào Dì Lâm là con nè Dì còn nhớ con không? Cô, cô là Đinh Tiểu Nhiên Lâm thuộc phân nhận ra Đinh Tiểu Nhiên. Vậy mới biết bọn họ không phải là kẻ đến đòi nợ. Liền thở phào nhẹ nhõm, nghi ngờ hỏi. Tiểu Nhiên, cô đến tìm tôi có chuyện gì không? Con tới tìm ôn thiếu hoa, cậu ta có ở nhà không? Cô tìm thiếu hoa có chuyện gì? À, chuyện này... Đinh Tiểu Nhiên không biết nên trả lời thế nào. Vì vậy hướng dư tử cường, dùng ánh mắt cầu cứu. Muốn cậu ta nói, tránh cho mình nói sai. Dư tử cường nhận được ánh mắt cầu cứu, vì vậy liền giúp cô trả lời. Dì Lâm, là như vậy, tôi là một nhà kinh doanh, muốn mở rộng thị trường, định mua lại chỗ này để mở rộng phạm vi việc kinh doanh ra. Hơn nữa, căn hộ ở nơi đây đang bị hư hỏng, căn bản không dành cho người ở cho nên mới muốn hỏi thăm những hộ gia đình sống ở nơi này một chút tin tức. Vị này là thư ký của tôi. Chúng ta thông qua điều tra, biết được nơi này có một người nhà họ ôm. Thật là trùng hợp. Thư ký của tôi cũng biết một người tên là Ôn Thiếu ha. cho nên chúng tôi mới tới đây. Thư ký sao? Từ khi nào, cô lại trở thành thư ký của hắn chứ? Bất quá, người này quả nhiên có rất nhiều bản lĩnh, Tiểu nào cũng nói được hết Thư ký Đinh Không phải cô nói quen người ở nơi này sao Sao tôi lại thấy đối phương Hình như không có quen cô nha Hắn bày ra bộ dáng của tổng giám đốc Sa gián nói À chuyện này tôi Đang trong lúc Đinh Tiểu Nhiên Không biết trả lời như thế nào Lâm Thục Phân liền thay cô trả lời Thật sự tôi có quen biết Tiểu Nhiên Nếu như hai vị không chơi Mời vào trong ngồi, xin mời uống chút nước nha. Dì Lâm, không cần đâu, con chỉ hỏi vài câu liền đi ngay. Một hồi còn phải đến những hộ gia đình khác để điều tra nữa. Ông Thiếu Hoa là con trai của dì, phải không? Dư Tử Cường nói chuyện rất điêu luyện, hơn nữa diễn xuất lại rất giống. Đúng vậy, tôi chính là mẹ của ông Thiếu Hoa. Con trai của dì đi ra ngoài làm việc rồi à? Đừng nói nữa, mấy ngày nay không biết nó chạy đi đâu, không quay trở lại, gọi điện thoại cho nó, nó cũng không nghe. Cả ngày cứ chạy đôn chạy đáo ở bên ngoài, mà không chịu đi tìm công việc gì. Nói đến ôn thiếu hoa, Lâm Thục Phân liền bất đắc dĩ cảm thán cả người không hề có chút tinh thần nào. Vậy gần đây, cậu ấy đang làm những chuyện gì, đi chỗ nào, dì có biết không? Không rõ lắm cảm giác gần đây nó có chút kỳ quái a, cậu không phải tới điều tra chuyện hộ gia đình sao Sao lại hỏi về chuyện của con trai tôi chứ lâm thuộc phân cảm thấy kỳ lạ Liền đột nhiên đề cao cảnh giác lo lắng trong đó có bẫy rập gì đó Dư tử cường liền tùy cơ ứng biến Lập tức tìm lý do hoàn hảo để giải thích Tôi muốn mua nơi này Đương nhiên phải tìm hiểu rõ nơi ở và cả vấn đề tình hình hiện nay của các vị. Công việc của các vị cũng có liên quan trong đó. Dì Lâm, thật xin lỗi, nếu con của dì không có công việc, cả ngày ăn chơi lêu lỏng như vậy, chỉ sợ chúng ta không thể tìm chỗ ở tốt cho các vị rồi. Nè, đừng như vậy mà, khi nào nó về, tôi nhất định sẽ bắt nó đi tìm công việc mà. Dì, dì đừng có gấp. Để phá dở một nơi, cần phải có rất nhiều thời gian. Cứ từ từ đi. Trước mắt, con cần phải đi tìm hiểu những căn hộ khác nữa. Cảm ơn gì Được rồi, có rảnh thì trở lại nha. Tiểu nhiên, con giúp dì một chút nha. Làm thuộc phân thấp giọng hướng Đinh Tiểu Nhiên nhờ vả Không muốn sau này không có chỗ ở tốt. Đinh Tiểu Nhiên không biết nên nói như thế nào. Chẳng qua chỉ cười khúc khích, sau đó cùng Dư Tử Cường rời đi. Ông trời ơi, bây giờ cô mới biết người đàn ông nhỏ tuổi hơn mình này lại lợi hại như vậy, nói không thành có. Hết chương 262, chuyện được phát, xem ai lợi hại. Dư Tử Cường vẫn giả vờ giả vịt, chờ đến lầu dưới, bước lên xe của mình mới lộ ra bản chất thật. Đắc ý cười tà, âm lạnh nói Chuyện bắt cóc, quả nhiên là có liên quan tới ôn thiếu hoa Xem ra, hắn còn gạt luôn cả người trong nhà nữa Làm sao cậu biết có liên quan tới ôn thiếu hoa? Chỉ bằng với mấy câu hỏi, cậu đã quả quyết tới vậy sao? Đinh tiểu nhiên cố ý tạt nước lạnh vào hắn Nhưng trong lòng lại không tự chủ được Mà tin tưởng những lời hắn nói Trực giác nói cho cô biết, người đàn ông này không đơn giản giống như vẻ bề ngoài, cà lơ phớt phơ, miệng lưỡi trơn tru, lãng tử tình trường. Chẳng qua đều là giả, cần phải có thời gian mới tìm hiểu hết được con người thật của hắn. Kỳ lạ, tại sao cô phải hiểu rõ về người đàn ông này? Hắn đâu có liên quan gì đến cô? đinh tiểu nhiên tìm chế tâm tư. Không để cho mình suy nghĩ nữa Cũng không để cho mình loạn tưởng Chị mới vừa rồi Không nghe thấy Lâm Thục Phân nói gì sao Đã mấy ngày rồi Mà ông Thiếu Hoa vẫn chưa trở về nhà Cả nhà liên lạc không được Có thể thấy trong việc này Nhất định có vấn đề Có lẽ hắn chỉ là muốn cùng bạn bè đi ra ngoài Để chơi thêm mấy ngày mà thôi Bởi vì tâm trạng không tốt Nên không muốn liên lạc với người nhà Việc này không có gì kỳ lạ Nếu là ôm thiếu hoa lúc trước Có lẽ không có gì kỳ quái Nhưng ôm thiếu hoa bây giờ Lại rất kỳ quái không phải sao Tại sao chứ Bởi vì hắn không còn là ôm thiếu hoa trước kia nữa Dư tử cường Cậu đừng ra vẻ thần bí như vậy có được không Có gì thì cứ nói thẳng ra đi Càng nghe càng khiến tôi mơ hồ thêm thôi. Đình tiểu nhiên không chịu nổi bộ dạng thần bí của hắn. Mắt trợn trắng nhìn chăm chăm. Mặt dư tử cường áp sát lại, nở ra nụ cười châm chọc cô. Cô cho tôi hôn một cái, tôi sẽ nói cho cô biết. Yêu cầu như thế khiến cô liền nổi trận lôi đình, dờ năm ngón tay ra, hù dọa hắn. Tôi cho cậu một cái tát, cậu có lấy không? Chỉ cần là chỉ cho, tôi đều lấy hết, tới đây đi. Hắn không bị dọa, mà còn đưa mặt lên, chờ móng vuốt của cô. Hắn có thể khẳng định, cô không nợ đánh hắn. Quả nhiên, cô không thể ra tay được, không thể làm gì khác hơn là thu tay lại, rồi hùng hổ nói. Cậu kêu tôi cho, thì tôi phải cho sao? Vậy chẳng phải là tôi chịu thiệt thôi rồi ư? Được rồi, quay lại vấn đề chính đi, không nói những lời thiếu dinh dưỡng nữa. Kế tiếp, chúng ta nên làm thế nào đây? Kế tiếp, trở về ngân hàng, chuẩn bị tiền mặt. Trở về chuẩn bị tiền mặt, vậy chúng ta đi tới nơi này, chẳng phải vô dụng rồi sao? Ai nói vô dụng? Tối thiểu. Hiện tại có thể khẳng định, ôn thiếu hoa cùng với vụ án bắt cóc có liên quan với nhau. Biết thì có ích lợi gì, chúng ta lại không biết hắn đang ở nơi nào. Bây giờ cần phải tranh thủ thời gian đi chuột người, có hiểu không? Đi thôi, trở về giúp ta lo mọi việc. Dư tử cường nịch chặt dây an toàn, lập tức nổ máy xe rời đi. Suy nghĩ ở trong đầu, nên làm như thế nào? Mới không xảy ra sai sót đây Hắn vừa muốn cứu người ra Lại muốn giữ lại số tiền kia của tạ thiên ngưng Nhất định phải nghĩ ra cách ổn thỏa mới được Đinh tiểu nhiên cũng nịch chặt dây an toàn Vừa mới bắt đầu Không hề cảm thấy có vấn đề gì Nhưng qua một hồi Đột nhiên cảm giác được chuyện này có gì đó không ổn Hồ nghi hỏi Này Tại sao tôi phải trở về giúp cho cậu hả? Hiện giờ tôi đang trốn việc, không thể nói về là về được. Bằng không, tiền thưởng tháng này sẽ mất hết. Cô là thư ký của tôi, nhất định phải giúp tôi lo mọi việc. Về phần tiền thưởng, nếu như làm tốt, tôi không chỉ cho cô tiền thưởng, còn có thể tăng lương cho cô. Hắn có thể nhìn ra người phụ nữ này sẽ lật người như thế nào. Dư Tử Cường, từ lúc nào tôi biến thành thư ký của anh hả? Mới vừa rồi ở trước mặt Lâm Thục phân, chẳng qua là diễn trò thôi mà, không phải là thật. Cậu không cần nhầm lẫn trò đùa với thực tế, tôi không phải thư ký của cậu, có nghe rõ không? Cô mãnh liệt phản bác, nghiêm túc nói rõ ràng. Đùa mà thành thật, chẳng phải tốt lắm sao? Tốt cái đầu quỷ của cậu đó, nhanh lên. Mau dừng xe lại, tôi muốn xuống xe. Chị Đinh, chúng ta bây giờ là đang giúp chị Thiên Ngân để cứu chồng chị ấy. Chị thật sự muốn mặc kệ chuyện này sao? Cần tôi nói ra, giao cho cô công việc có tiền đồ lại không chịu, lại muốn cả đời làm công việc vặt vảnh, không có tiền đồ, không có gì giỏi cả. Dư Tử Cường thấy tâm tình Đinh tiểu nhiên vô cùng kích động, vì vậy liền tìm vài thứ tới trấn an cô truyện được phát trên website tuyện.muzvn.com mặc dù vô nghĩa nhưng lại rất có lý đinh tiểu nhiên không còn kích động thậm chí cảm thấy lời này rất đúng trên mặt lộ ra vẻ buồn rầu thở dài nói lời của cậu nói rất có lý nhưng không phải là cách tốt tôi không thể vào cửa trước chỉ có thể dậm chân tại chỗ làm công việc vặt vảnh Làm việc vặt thì làm việc vặt, thử hỏi có mấy người có thể vào được làm ở cao phong chứ? Lại có thể có được mấy người phụ nữ được giống như thiên ngân, gặp bạch mã hoàng tử tốt chứ? Cho nên biết mình biết ta, cần cù siêng năng làm việc, không cần phải mỗi ngày ảo tưởng, từ trên trời rớt xuống cái bánh ngon, càng không muốn ảo tưởng bạch mã hoàng tử gì đó. Tất cả đều giống như chuyện cổ tích xa xưa. Thế nào, tôi không phải là bạch mã hoàng tử ưu tú đây sao? Cậu, thôi đi, bạch mã gì chứ, làm hắt mã còn kém xa, mặc dù là đứng hàng ba, chỉ tiếc là... Chỉ tiếc cái gì? Không có gì, nghiêm túc lái xe của cậu đi. Cô không nói, nhưng hắn vẫn có thể đoán, liền nói thẳng ra. Chỉ tiếc, tôi chỉ là một thằng nhóc, có đúng không? Bị nói trúng tim đinh tiểu nhiên có chút lúng túng Hít một hơi thật sâu Dứt khoát không phủ nhận Không sai chỉ tiếc cậu nhỏ hơn tôi Nếu như cậu không nhỏ hơn tôi Nhất định tôi sẽ đeo đuổi ngược lại cậu Tôi chỉ nhỏ hơn chị có 2 tuổi mà thôi Là 2 tuổi đó Một tháng hay một ngày vẫn là nhỏ Được rồi Không nói chuyện này nữa Chúng ta nên nghĩ cách giúp thiên ngân đi cứu phong khải trạch. Tại sao hắn lại phải nhỏ hơn cô? Nếu như lớn hơn cô, thật là tốt biết bao. Được, nghe lời chị. diêu tử cường không hề cưỡng ép cô. Trước tiên dẹp chuyện này sang một bên, sau này hãy giải quyết. Cô không thích đàn ông nhỏ tuổi hơn cô. Hắn lại càng muốn cô thích hắn. Xem ai lợi hại chứ. Bất quá điều bây giờ, quan trọng nhất chính là cứu người, không phải tán gái, cho nên chỉ có thể tạm gác chuyện này lại. Tạ Thiên ngân nhận tin nhắn bọn cướp gửi tới, nói chậm nhất là ngày mai phải chuẩn bị cho xong tiền chuột người, biết rằng đã không thể trì hoãn nữa. vả lại, cô cũng không muốn kéo dài thêm thời gian, chỉ muốn mau chóng cứu Phong Khải Trạch về. Vì vậy, liền gọi điện thoại cho Dư Tử Cường. Muốn hắn mau chóng chuẩn bị tiền Khỉ con ở trong tay bọn cướp đã nhiều ngày rồi Thêm một ngày là càng nguy hiểm một ngày Càng ở thêm một ngày nhiều, càng ăn nhiều đau khổ hơn Cô đã không thể đợi được, hận không thể mau chóng đi chuột người ngay Thiên ngân bọn cướp nói ngày mai lấy tiền đổi người Cũng không có thời gian cùng địa điểm Vậy ngày mai, chúng ta biết phải làm như thế nào đây? Đối phương Dung cũng rất sốt ruột, rất sợ ngày mai không đổi được người, ngược lại sẽ lâm vào thế nguy hiểm hơn. Bọn cướp lấy được tiền rồi, liệu có chịu thả người ra không? Bọn họ đại khái muốn chúng ta làm theo từng chỉ thị của chúng. Như vậy, cho dù chúng ta có báo cảnh sát, cảnh sát cũng không biết nơi nào để phục kích. Bây giờ... Bọn cướp thật sự càng ngày càng thông minh, thật là ghê tởm. Thiên Ngân, ngày mai lấy tiền đi đổi người, để mẹ đi cho. Con đang có bầu, không nên làm chuyện nguy hiểm này. Mẹ! Tạ Thiên Ngân rất cảm động. Hơn qua 10 năm, chưa từng cảm thụ tình thương của mẹ. Giờ khắc này, cảm thấy thật sự rất ấm áp. Cái gì cũng đừng nói. Quyết định như vậy đi. Ngày mai mẹ sẽ mang tiền đi đổi người, con tốt nhất nên ở nhà thôi. Đối phương Dung giữ chặt nụ cười từ ái trên khuôn mặt, nắm lấy tay tạ thiên ngân, quyết tâm làm điều mà mình muốn làm. Mẹ, sợ rằng đây không phải điều mà chúng ta có thể làm chủ. Bọn cướp rất có thể sẽ đưa ra yêu cầu người lấy tiền đi đổi. Có lẽ sẽ yêu cầu con mang tiền đi đổi người. Này, phải làm sao mới tốt đây? Còn bây giờ đang mang bầu, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sẽ rất nguy hiểm. Hiện tại, không thể cố được nhiều như vậy, hết thảy đều làm theo ý của bọn cướp đi. Mẹ, mẹ yên tâm, cho dù con phải đem tiền đi đổi người, con nhất định sẽ cẩn thận mà. Tạ Thiên Ngân bình tĩnh, đưa tay đặt lên phần bụng của mình. Dùng tâm để nói chuyện với đứa nhỏ đang trong bụng của mình Bảo bảo Con nhất định phải giúp mẹ cứu ba của con ra Cho nên con phải ngoan ngoãn có biết không? Đối phương Dung thấy bàn tay của cô Hiểu rằng cô bây giờ cũng rất thống khổ Mà mình cũng thật bắt đắc dĩ Rất căm giận Nghĩ đi nghĩ lại Lập tức đem cơn giận của mình trút lên người của Phong Gia Vinh trực tiếp mắng. Nói đi nói lại, cũng đều do tên Phong Gia Vinh. Đường Phi cũng đã quay về nói cho ông ta biết chuyện này, vậy mà ông ta lại không một chút nhúc nhích. Thật là tức chết mà. sau lâu như vậy, mà cả một cú điện thoại, Phong Gia Vinh cũng không có gọi đến. Chẳng lẽ, ông ta chỉ cần tiền, mà không cần con trai mình sao? Lúc trước, Bà chính là một phu nhân dịu dàng, nhã nhặn, không dám mắng chửi người. Nhưng bây giờ, bà đã trở thành một án phụ. Ngày ngày chửi mắng một người, đó là một người đàn ông rất đáng ghét. Mẹ, đừng nghĩ những thứ này nữa, chỉ càng tăng thêm phiền não thôi. Được, được, được, mẹ không nghĩ nữa. Thiên ngân, đến giờ ăn cơm rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Mẹ biết con không muốn ăn gì cả, nhưng vẫn phải cố ăn mà. Dạ. Vì con, mình không thể ngã xuống. Cô nhất định phải khỏe mạnh, phải cứng rắn nâng cao tinh thần. Đường Phi đem chuyện Phong Khải Trạch bị bắt cóc, nói cho Phong Gia Vinh biết. Nhưng không có nói chuyện Tạ thiên ngân có 10 tỷ. Phong Gia Vinh cho rằng tất cả mọi người muốn ông giao ra 10 tỷ. Cho nên rất tức giận Đồng thời muốn cứu con trai mình ra Lại vừa đau lòng cho tiền của mình Căn bản là không muốn giao ra 10 tỷ 10 tỷ Đây không phải là một số tiền nhỏ Mang đi cứu một kẻ đối nghịch với ông Có đáng giá không? Thế nhưng kẻ đó chính là con trai ngỗ nghịch của ông Ông nên làm gì bây giờ mới phải? Đường Phi Bọn cướp có nói lúc nào giao số tiền kia ra không? Cái này con không biết, cô chủ không có nói, hình như vẫn đang chờ tin của bọn cướp. Đường phi nói dối, thật ra là đã biết được tin, chẳng qua là không muốn nói mà thôi. Hắn đương nhiên không thể nói ra, nói ra coi như xong đời. Cậu mau đi thám thính tin tức cho ta, lần này phải ở bên cạnh tạ thiên ngưng, xem họ có cần gì. Thì ra tay giúp Cậu đã cố giúp đỡ bọn họ Về phần chuyện tiền bạc Để tôi suy nghĩ lại rồi hãy nói Ông Phong Tôi vừa mới bị đuổi Nên không thể ở lại đó đâu Tôi kêu cậu đi Cậu phải đi Nói nhảm nhiều như vậy làm gì chứ Nếu bọn họ không mở cửa cho cậu đi vào Cậu phải tự tìm cách vào Chào tường vào Mau đi nhanh lên Dạ Đường Phi cố ý giả ra bộ dạng rất khốn khổ, nhận lệnh xong, liền xoay người rời đi. Vậy mà vừa ra khỏi cửa, lập tức lộ ra bộ dạng chân thật, miễn cười đắc ý. Lúc này vào ngày mai, nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, 10 tỷ sẽ đến trên tay của hắn. Về phần những chuyện khác, hắn cũng mặc kệ. Tất cả tội danh đều để một mình ôm thiếu hoa gánh hết. Hết chương 263 Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Nhấn subscribe để theo dõi Hai kẻ dở hơi Phong khải trạch bị trói hai ngày Không thay đổi tư thế Cả người tê dại Hơn nữa, một giọt nước cũng không được uống Bây giờ đã đói bụng Đến mức vô lực rồi Chỉ dựa vào nghị lực mà gắng gượng vượt qua Từ lúc bị bắt cóc tới nay Đã hai ngày rồi, trong hai ngày này, thế giới của anh chỉ toàn là màu đen, lỗ tai lại bị bịt chặt. Nếu không phải là âm thanh lớn, thì anh không thể nào nghe thấy được. Cho đến bây giờ, anh cũng không thể nào biết được kẻ nào đã bắt cóc anh. Mặc dù anh suy đoán người đó là ôn thiếu hoa, nhưng không tận mắt chứng kiến, cũng không khẳng định chắc chắn được. Đối phương muốn bắt cóc hắn là vì tiền. Hay là vì báo thù chứ? Hai ngày nay, Ôn Thiếu Hoa vẫn luôn ở trong đống oan tàn, nhìn Phong Khải Trạch. Thức ăn cũng có chuẩn bị, nhưng chỉ để cho mình ăn, không cho anh ăn, bỏ đói anh 2 ngày, dùng những thủ đoạn nực cười này để trả thù Phong Khải Trạch vì tất cả những chuyện mà anh đã làm. Thời điểm này không báo thù, vậy thì chờ đến khi nào mới trả được thù đây? Hắn ta thật sự muốn đoạt lại tạ thiên ngân, Bởi vì hắn đã không còn phủ nhận Mình vẫn còn thích cô gái này Nhưng hiện tại Trong lòng cô gái này Chỉ có phong khải trạch Chỉ sợ đoạt lại Cũng chẳng có ý nghĩa gì Vậy thì cứ lấy tiền Rồi hưởng sung sướng sau này Chẳng phải tốt hơn sao Đường Phi đột nhiên xuất hiện Làm ôn thiếu hoa sợ hết hồn Còn tưởng rằng là ai tới Sau khi biết rõ là hắn Còn oán trách Anh đến sao không gọi điện báo cho tôi một tiếng Muốn hù chết tôi sao Ôm thiếu hoa Anh cũng hơi quá đáng rồi đó Sao không cho hắn ăn uống Anh muốn hắn chết đói sao Đường Phi thấy sắc mặt phong khải trạch tái xanh Đôi môi khô nứt Nhìn cũng biết Anh đã lâu không được uống nước rồi Với việc này Hắn ta rất tức giận Hẳn không thể đánh ôn thiếu hoa một trận Nếu như không phải vì 10 tỷ này Hắn tuyệt đối sẽ không đối xử Với phong khải trạch như vậy Coi như chối anh lại Cũng không bỏ đói anh như thế Ôn thiếu hoa đánh chết Dám làm như vậy Hắn nhất định không tha cho hắn ta Bây giờ Ôn thiếu hoa đã không còn e sợ đường phi nữa rồi Còn có chút phách lối Cười lạnh nói Tôi chính là muốn bỏ đói hắn, vậy thì sao? Lúc trước, nó đối xử với tôi như thế nào, anh cũng biết. Những chuyện đó, tôi không thể nào nuốt trôi được. Thật vất vả mới có được một cơ hội giải giận Anh nói, làm sao tôi có thể bỏ qua được chứ? Anh cũng không cần làm quá đáng như vậy mà. Đường Phi không chịu nổi ôn thiếu hoa phát lối như vậy. Một tay nắm lấy áo hắn, sống to cảnh cáo. Đường Phi, tôi nói cho anh biết, anh cũng không quá đáng sao? Chúng ta bây giờ là người ngồi trên một chiếc thuyền. Nếu như thuyền lật, tôi rơi xuống nước, thì anh cũng giống như vậy thôi. Ôn Thiếu Hoa dùng sức đẩy tay đường Phi ra, vẫn kiêu ngạo như cũ. So với trước kia, hắn càng thêm điên cuồng. Bây giờ, hắn ta đã chọn con đường này, thì không thể quay đầu lại nữa, nên cần gì phải khím núm chứ. Đúng là bây giờ chúng ta đang trên cùng một chiếc thuyền Nếu như anh làm con kinh chết đói Vậy ngày mai lấy gì để đi đổi tiền đây? Yên tâm, chết đói hai ngày không chết được đâu Cùng lắm thì kiệt sức mà thôi Như vậy cũng tốt, toàn thân nó vô lực Ngày mai lúc chúng ta lấy tiền Nó sẽ không có khả năng mà đánh lại Lúc đó chúng ta có thể chạy trốn rồi Mặc kệ nói thế nào đi nữa, tôi và anh ta cũng từng là bạn bè. Anh không cho anh ta ăn, tôi cho. Đường phi lùi phải nhiều lời, dứt khoát tự mình làm. Thấy bên cạnh có nước và thức ăn, vì vậy cầm lên, sau đó đi đến bên cạnh phong khải trạch. Chỉ lấy băng dính trên miệng anh ra, không nói câu nào, cho anh một chút gì đó. Mặc dù phong khải trạch cảm thấy có chút kỳ quái, Nhưng không từ chối Liền ăn một chút Uống một chút Sau đó âm trầm Lạnh lùng chất vấn Anh là ai? Đường Phi không trả lời Chỉ cho anh ăn thêm chút gì đó Thấy anh có vẻ no rồi Thì dừng lại Lại dùng băng dính dán miệng anh Sau đó đứng lên Nhìn anh vài lần Hình như có chút mềm lòng Nhưng ngay lập tức bị bóp chết Lúc này Hắn không thể mềm lòng, mềm lòng tương đương với trắng tay. Chuyện đã đến mức này rồi, hắn không thể quay đầu lại nữa. Ông thiếu hoa đứng ở một bên nhìn, chờ đường phi đi tới, lúc này mới dễ cợt nói. Không ngờ, anh cũng còn tình nghĩa như vậy. Nếu đã có tình nghĩa như thế, vậy cần gì phải làm những chuyện này? Chuyện của tôi không cần anh lo, anh chỉ cần làm tốt việc của mình là được rồi. Những chuyện còn lại tạm thời anh không cần quan tâm. Đường Phi tức giận, càng ngày càng ghét cái bản mặt nhỏ mọn của ông thiếu Hoa. Nếu như không phải suy nghĩ cho chuyện lớn, hiện tại nhất định sẽ đánh hắn ta một trận. Không sao, qua ngày mai hắn ta sẽ không còn phát lối nổi nữa. Truyện được phát trên website tuyện .vn .com. Mặc kệ anh nói thế nào Nói chuyện chính đi Ngày mai phải làm như thế nào đây Ôm thiếu hoa cũng không muốn lúc này trở mặt với đường phi Chỉ muốn thuận lợi lấy được 5 tỷ Sau đó rời đi Sáng sớm ngày mai Anh gửi tin nhắn cho tà Thiên Ngân Nói cô ta chuẩn bị tiền mặt Buổi trưa lên đường Gần tới chỗ hẹn Thì anh gửi tin nhắn báo địa điểm cho cô ta Đến nơi nào mà khó tìm vào Tôi sẽ âm thầm đi theo cô ta, nếu như có động tĩnh gì, liền lập tức thông báo anh. Trên đường đi, bảo cô ta để tiền ở chỗ nào đó, sau đó chúng ta đi lấy tiền, để cho cô ta tự mình đến đây tìm người. Như vậy, chúng ta có thể có đủ thời gian để chạy trốn, hiểu chưa? Chờ lúc tạ thiên ngưng tới đây tìm phong khải trạch, coi như cô ta cứu người. Không thể thấy được bộ mặt thật của chúng ta Sau đó thì cũng không làm gì được chúng ta rồi Chiêu này quả nhiên thật là cao kiến Thần không biết quỷ không hay Liền lấy tiền đi Mặc dù làm như vậy có hơi tiện nghi cho phong khải trạch Nhưng chỉ cần có thể thuận lợi lấy tiền đi là được rồi Còn nói tiện nữa Anh hành hạ anh ta thành ra như thế này Còn bảo tiện nghi sao Đường Phi bực tức nói Vốn là không muốn để cho Phong Khải Trạch còn sống trở về Tránh sau này xảy ra chuyện phiền toái Nhưng suy nghĩ một chút Làm như vậy cũng không ổn Ngộ nhỡ xảy ra án mạng Giữa chừng xảy ra chuyện gì đó Thì mọi chuyện sẽ hỏng bét hết Vì lợi ích lâu dài mà suy nghĩ Phong Khải Trạch không thể chết được Xem ra chỉ có cách sử dụng ít tiền để bịt miệng tên Long kia thôi. Dù sao tôi cũng trả thù đủ rồi, không sao, cứ theo anh nói mà làm đi. Ôn Thiếu Hoa không tranh cãi với đường Phi, nhưng trong lòng lại xuất hiện một ý tưởng xấu xa. Ngày mai, sau khi dẫn Tạ Thiên Ngưng vào một con đường ngoằn ngoèo, hắn liền chặt đứt một chân của Phong Khải Trạch, sau đó sẽ đi cùng đường Phi lấy tiền. Lúc đó, Mới có thể giải tỏa tất cả nội oán hận của hắn Vậy thì tốt rồi Sáng sớm ngày mai Tôi sẽ đi tìm tạ thiên ngưng Nhất cử nhất động của cô ta Tôi sẽ thông báo cho anh biết Đã đến thời khắc mối chốt Anh đừng hành động lung tung nữa Anh yên tâm Tôi biết chuyện nghiêm trọng đến mức nào Sẽ không náo loạn nữa đâu Ừ Mặc dù đường phi không tin tưởng lời ôn thiếu hoa nói Nhưng cũng hết cách rồi, chỉ có thể rời đi. Nếu như hắn không đáng sai, Phong Khải Trạch vẫn còn phải chịu chút đau khổ nữa. Chịu chút đau khổ thì chịu chút đau khổ, còn hơn là mất mạng trở về. Ôn Thiếu Hoa nhìn bóng lưng đường phi đi xa, tà ác cười xấu xa, sau đó thu hồi tầm mắt, nhìn trên người Phong Khải Trạch, cười mờ ám. Mặc dù, Hắn không dành Tạ Thiên Ngân về được Nhưng hắn có thể làm cho chồng cô Mất đi một chân mà Cứ như vậy Trong lòng hắn cảm thấy rất khoái chí Ngày hôm sau Vừa rạng sáng Tạ Thiên Ngân đã nhận được tin nhắn của bọn cướp Bảo cô phải chuẩn bị tiền xong Trước 12 giờ trưa Chờ đợi yêu cầu tiếp theo của bọn chúng Tạ Thiên Ngân không do dự Đang định đến ngân hàng chuẩn bị tiền Ai ngờ, Dư Tử Cường và Đinh Tiểu Nhiên đã đem tiền đến nơi rồi. Cô cực kỳ cảm kích. Tử Cường, Tiểu Nhiên, cảm ơn hai người. Chúng ta là chị em tốt, chị không cần phải khách khí như thế. Chị giúp em nhiều như vậy, em cũng nên giúp chị một chút chứ. Chỉ là em không giúp đỡ gì nhiều lắm thôi. Đinh Tiểu Nhiên có chút xấu hổ, mặc dù ngày hôm qua đi theo Dư Tử Cường. Tới ngân hàng thiên tường Nhưng lại không biết mình có thể làm gì Không thể làm gì khác hơn Là ngồi ngốc ở đó Sáng sớm cùng anh tới đây đưa tiền Đối với chị mà nói Như thế này là đủ lắm rồi Tử Cường Cũng cảm ơn em Em còn nợ chị một phần ân tình Lần này giúp chị là chuyện đương nhiên Chị không cần cảm ơn em Hơn nữa Những thứ này đều là tiền của chị Khách hàng muốn lấy tiền Em đây là chủ tịch ngân hàng Lại không cho sao Dư tự cường nói xong rất hài hước Thật ra thì hôm nay Là anh cố ý đến giúp đỡ Hai người bỏ công việc trong tay Tới giúp tôi Thật sự tôi không biết nên nói gì cho phải Cảm ơn hai người Hiện tại trừ nói cảm ơn ra Cô thật không biết nên nói gì nữa Được lắm, đừng nói cảm ơn nữa. Bây giờ nên bàn xem, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Thiên Ngân, bây giờ chị là phụ nữ mang thai, lúc đánh chỗ bọn cướp đổi người sẽ rất nguy hiểm. Hay để em đi thay cho, em có thể chạy, có thể nhảy. Nếu như xảy ra chuyện gì, còn có thể ứng phó được. Linh Tiểu Nhiên xung phong nhận việc, nhưng lập tức gặp phải sự phản đối của Dư Tử Cường. Đi cái gì mà đi? Chị cho mình là siêu nhân hay sao? Để tôi đi là được rồi. Cậu cũng cho mình là siêu nhân ư? Đi cái gì chứ? Dù sao tôi đi vẫn tốt hơn chị đi mà. Cũng chưa chắc nha, ai biết được. Ngộ nhỡ trong khá thế mà không dùng được thì sao đây? Nếu không, bây giờ chúng ta đánh nhau một trận, xem ai lợi hại hơn đi. Đánh thì đánh, ai sợ ai chứ? Đội oan gia này, lại muốn gây gổ với nhau rồi. Tạ Thiên Ngân không thể làm gì khác hơn, là khuyên nhủ bọn họ. Tiểu nhiên, Tử Cường, hai người đừng làm loạn thêm nữa được không? Hôm nay, tôi nể mặt Thiên Ngân, nên sẽ không đánh nhau với cậu. Đinh tiểu nhiên ngồi bên cạnh Tạ Thiên Ngân, thở phì phò, trừng mắt liếc dư Tử Cường. Sau đó hai tay ôm ngực, tầm mắt để qua một bên. Hai người giống như hai kẻ dở hơi, Đối phương Dung nhìn thấu tất cả, vì vậy cười trộm nói. Để tôi xem hai người cọ sát với nhau bao lâu thì mới tạo ra tia lửa tình yêu nào. Tôi mà cọ sát với cậu ta ra tia lửa tình yêu sao? Cọ ra thuốc nổ thì đúng hơn. Đinh tiểu nhiên lại đem tầm mắt đặt trên người dư tử cường, ác ngoan nhìn anh chầm chầm. Ngược lại, tôi cảm thấy rất đáng mong chờ. Hắn ta ta cười, nhíu nhíu mày, phóng điện với cô. Lúc này, thiểm chù đi vào, dập tắt sự ồn ào của hai người. Phu nhân, đường tiên sinh lại tới. Không đợi tạ thiên ngân trả lời. Đối phương dung ngược lại ra lệnh trước. Đuổi ông ta đi đi, đừng để cho ông ta vào. Mẹ! Bây giờ mẹ không muốn gặp đường phi và phong gia phinh chút nào. Dù sao? mẹ cũng không muốn cho bọn họ vào đâu. được, Thiểm Du, bà nói với Đường Phi. bây giờ tạm thời chúng tôi không tiếp khách, bảo anh ta trở về đi. phu nhân, Đường Tiên Sinh nói anh ta theo lệnh Phong Tiên Sinh đến. nếu như không thể vào cửa chính, anh ta sẽ treo tường vào. cho nên, Thiểm Du do dự nói. Cảm thấy mở hay không mở cũng không khác gì lắm. Thôi, bà mở cửa cho anh ta vào đi. Tạ thiên ngưng hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là bảo chú thẩm đi mở cửa. Sau đó khuyên nhủ đới phương dung. Mẹ, mẹ coi anh ta không tồn tại là được rồi. Xin lỗi, mẹ không chỉ muốn anh ta không tồn tại, mẹ còn muốn coi anh ta như cái túi để trút giận. Đối phương Dung biết không ngăn cản được đường phi vào Cho nên sẽ không nói nữa Dứt khoát cho hắn đi vào Bà thật muốn xem Phong Gia Vinh định làm gì Hết chương 264 Chuyện được phá trên website truyện.mốtvn.com Nhấn subscribe để theo dõi Chương đọc Hồng Hạnh Chương 265 Lấy tiền đi Sau khi đường phi đi vào Hắn cảm thấy lưỡi giận nồng đậm Của mọi người sớt sở Biết rõ mình không được hoan nghênh ở đây Mặc dù hắn cũng không muốn Nhìn mặt những người này Nhưng vì có thể hiểu rõ tình hình Nên cần phải ở lại đây Không thể làm gì khác hơn Là cung kính nói chuyện Phu nhân Thiếu phu nhân Bọn cướp có tin tức gì không Đối phương dung không trả lời hắn Dễu cợt hỏi ngược lại Đường Phi, cậu tới đây là vì cậu hay là vì Phong Gia Vinh? Mặc kệ cậu là vì ai, tôi không quan tâm Phu nhân, là Phong Tiên Sinh bảo tôi đến xem tình hình như thế nào Phong Tiên Sinh nói nếu như có chuyện gì cần giúp thì cứ bảo với ông ấy Vậy thì tốt rồi, cậu có thể chuẩn bị 10 tỷ không? Chuyện này Tôi biết ngay mà Phong Gia Vinh làm sao có thể bỏ ra 10 tỷ được Nếu như thiên ngân không có 10 tỷ, thì lần này khải trạch chẳng phải sẽ mất mạng sao? Đường Phi cúi đầu không nói, giữ yên lặng, không muốn nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn. Nhưng đối phương dung vẫn oán trách không ngừng. Một phần tiền cũng không lấy ra, phái người tới thì có lợi ích gì. Nếu như quả thật muốn giúp đỡ, vậy trực tiếp đưa tiền đây là được rồi. Mẹ, thôi được rồi. Trong tay chúng ta có đủ tiền Không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc nữa Chúng ta ngồi đây chờ tin tức của bọn cướp đi Tạ thi Ngân khuyên nhủ bà Trong thâm tâm cũng biết chuyện này là làm khó đường phi Dù sao hắn cũng chỉ là làm theo mệnh lệnh thôi Không làm chủ được Đương nhiên mẹ biết đạo lý này Nhưng mà mẹ tức chịu không nổi Muốn bán giận mấy câu Cho thoải mái một chút Nói gì thì nói Khải Trạch cũng là con trai của Phong Gia Vinh hơn nữa còn là đứa con trai duy nhất của ông ta không ngờ ông ta lại coi tiền còn hơn con trai mình thật là khiến người ta cảm thấy vô tình mà có lẽ ông ấy còn chưa biết thứ quan trọng trong lòng ông ấy là gì thôi Thì ngừng đã đến nước này rồi còn còn nói giúp cho Phong Gia Vinh làm gì chứ thật là mẹ nể con luôn rồi đó không phải là con nói giúp ông ấy Con chỉ nói sự thật thôi. Có một vài người không biết thứ quan trọng trong lòng bọn họ là gì. Đợi đến khi mất đi rồi mới biết. Bây giờ, mẹ không thể nào tin Phong Gia Vinh là người nữa rồi. Được rồi, được rồi. Không nói tới ông ta nữa. Bây giờ chúng ta mau nghĩ cách cứu hải trạch nhanh lên. Vâng. Đường Phi đứng ở một bên, nghe hai người phụ nữ này nói chuyện, vẫn dùng khóe mắt nhìn dư tử cường. Không biết tại sao anh ta lại đến chỗ này, muốn hỏi cho rõ, nhưng lại không dám hỏi. Chỉ sợ mình lộ ra mọi chuyện, đành chờ bọn họ bàn bạc với nhau. Trong tay lấy điện thoại di động ra, âm thầm nhắn tin cho ôn thiếu hoa. Dư tử cường cho là, Đường Phi cũng chỉ là con chó bên cạnh Phong Gia Vinh mà thôi, cho nên không để hắn vào trong mắt. Thiên ngân chỉ đem cái này đặt trong lỗ tai, Em có thể nghe lén chúng nói gì một chút? Không đợi tạ Thiên Ngân cầm lấy đinh Tiểu Nhiên đã đoạt lấy rồi Sao lại cho Thiên Ngân đeo? Nói không chừng, bọn cướp biết được thì dừng lại rồi sao? Không phải Thiên Ngân đảm nhiệm hay không đảm nhiệm, chứ Phu Nhân Nhưng tôi cảm thấy Thiên Ngân đi thì có lý hơn Bọn cướp sẽ không biết tôi và cô Căn bản là không thể bảo chúng ta đi Cho nên cái này đưa cho Thiên Ngân dùng là tốt nhất Dư Tử Cường lấy lại Đưa cho Tạ Thiên Ngân Thiên Ngân Chị đặt vào trong lỗ tai Không để cho người khác biết Như vậy em có thể sử dụng các thiết bị Mà xác định vị trí cụ thể của chị Sau đó tùy lúc mà hành động Tử Cường cảm ơn em Tạ Thiên Ngân cầm lấy Sau đó nhét vào trong lỗ tai mình Dư tử cường lấy máy vi tính ra Bắt đầu lập tức chuẩn bị tất cả Đình tiểu nhiên ghé đầu qua nhìn một chút rồi khen Không ngờ anh lại còn như thế này nha Kỹ thuật tinh học rất khá Không tệ không tệ Tôi còn nhiều điều hay ho hơn nữa kìa Về sau cô sẽ từ từ phát hiện Chờ sau khi cô phát hiện Bảo đảm sẽ yêu tôi Trời ạ Tôi chưa thấy ai tự kỷ giống như anh Yêu bản thân mình quá mất Ai thèm yêu anh chứ Cô Tôi mà yêu anh à Còn lâu nha Có thể hay không về sau sẽ biết Không cần nóng vội Chúng ta cứ từ từ Chờ mọi chuyện ổn định Tôi sẽ mạnh mẽ tấn công Đến lúc đó cô nhất định sẽ chống đỡ không được Hai người lại bắt đầu cãi vã tạ Thiên Ngân bất đắc dĩ mà lắc đầu Không nói đến bọn họ Cứ để cho bọn họ cãi cả nhau Cảm thấy bọn họ càng tranh cãi Tình cảm càng trở nên tốt hơn Đường Phi nhìn thấy mọi chuyện rất rõ ràng Thời dịp lúc mọi người chú ý vào máy tính của Dư Tử Cường Vội vàng gửi tin nhắn cho Ông Thiếu Hoa Bảo hắn lập tức làm việc Hơn nữa còn nói cho hắn biết Trên người tạ thiên ngưng có thiết bị nghe lén Ông Thiếu Hoa nhận được tin nhắn Biết trên người tạ thiên ngưng có thiết bị nghe lén Mặc dù có chút hững trư sợ hãi Nhưng không lập tức bảo cô tháo ra Mà cứ theo nguyên kế hoạch để làm Bảo cô một mình đến chỗ hẹn Dù sao, hắn cũng đang nắm đằng chui mà Truyện được phát trên website truyện.mốtvn.com Tạ thiên ngưng nhận được tin nhắn Không do dự, một mình mang tiền đi theo địa chỉ trên tin nhắn mà đi Dư Tử Cường lái xe ở phía sau đi theo theo sự chỉ dẫn của thiết bị theo dõi kia nhưng không đến quá gần để khỏi cho người khác phát hiện Đường Phi lái xe theo sau bọn họ bởi vì chỉ có một mình cho nên không gửi tin nhắn mà trực tiếp gọi điện thoại cho Ôn Thiếu Hoa Bảo tạ Thiên ngân đến chỗ hẹn một mình thôi lấy thiết bị nghe lén vứt đi Điện thoại di động cũng vậy, sau đó bảo cô ta đến địa điểm khác, để cái máy tính kia không biết chúng ta ở đâu. Được, tôi sẽ làm ngay lập tức. Ông Thiếu Hoa cấp điện thoại, lập tức gửi tin nhắn cho tạ Thiên Ngân. Sau khi gửi xong, hả hê cười tà, liền đi tới bên cạnh phong khải trạch. Cầm cây gậy gỗ đã chuẩn bị trước, nhẫn tâm đánh mạnh trên đùi anh. Phong Khải Trạch không hề chuẩn bị tâm lý, không ngờ đối phương dám đánh gãy chân hắn, đau đến mức toát mồ hôi lạnh, nhưng anh vẫn cắn răng, nhịn được sự đau nhất này. Một gãy này đi xuống, chỉ sợ chân của anh đã đứt, muốn chạy trốn thật sự là không thể được. Anh thề, chỉ cần có thể an toàn trở về, anh nhất định sẽ bắt người này lại, làm cho hắn phải trả giá gấp 10 lần. Sau khi ôm thiếu hoa phế một chân của phong khải trạch, vội vã xông ra ngoài. Vừa lái xe, vừa gửi tin nhắn cho tạ Thiên Ngân, nói cho cô biết địa điểm. Tạ Thiên Ngân cầm hai vali tiền mặt, hoảng hốt, đổi một lần taxi, lại đổi một lần nữa, đến một địa điểm. Hình như cô rất mỏi mệt, nhưng đến địa điểm kia, đối phương lại bảo cô vứt thiết bị nghe lén. Di động cũng vậy. Điều này làm cô rất nghi ngờ. Bọn cướp làm sao biết trên người cô có thiết bị nghe lén? Chẳng lẽ, tử cường và tiểu nhiên bị phát hiện rồi sao? Mặc kệ là cái gì? Hiện tại, cô chỉ có thể làm theo lời bọn chúng nói. Tử cường, bọn cướp đã biết chị mang theo thiết bị nghe lén rồi. Hiện tại hắn yêu cầu chị vứt bỏ nó đi. Ngay cả điện thoại di động cũng phải vứt. Sau đó đi về phía trước Hai người cứ đi đi Chị sẽ cẩn thận mà Tạ Thiên Ngân nói sơ qua cho Dư Tử Cường biết Sau đó làm theo yêu cầu của bọn cướp Bỏ đi tất cả Tiếp tục tìm một chiếc taxi Đến địa điểm khác Không ngờ Bọn cướp lại thông minh đến thế Bảo cô đi lòng vòng Ngay cả thiết bị nghe lén và điện thoại Cũng bảo vứt đi Dư Tử Cường dừng xe Không tiếp tục đi theo nữa Bất đắc dĩ than thở Sao thế? đinh tiểu nhiên lo lắng hỏi Bọn cướp biết trên người thiên ngân Có thiết bị nghe lén rồi Hơn nữa còn muốn chị ấy bỏ thiết bị nghe lén Và điện thoại đi Để các đứt liên lạc của chúng ta Bây giờ, căn bản tôi không biết Thiên ngân ở chỗ nào cả Này, bây giờ phải làm thế nào đây? Nếu không, chúng ta báo cảnh sát đi Đối phương Dung đề nghị Chúng ta không biết vị trí cụ thể của bọn cướp Báo cảnh sát cũng không được Bọn cướp làm sao biết trên người thiên ngân có những thứ ấy Chúng ta duy trì khoảng cách cả một con phố Sao có thể bị phát hiện chứ Đình tiểu nhiên nghi ngờ Từ cửa sổ xe nhìn chung quanh Căn bản không phát hiện có cái gì khả nghi cả sau cô lại có cảm giác như có người đang theo dõi bọn họ. Không biết, có lẽ hiện tại, thủ đoạn của bọn cướp ngày càng tinh vi rồi, bây giờ chỉ có thể chờ Tạ Thiên Ngân thôi. Diêu Tử Cường nhìn chấm nhỏ trên màn hình máy tính, trong lòng biết Tạ Thiên Ngân đã vứt thứ kia rồi, cho nên không theo dấu nữa, cũng không thể làm gì nữa, chỉ có thể trong lòng cầu nguyện cho cô. Tạ Thiên Ngân đến chỗ hẹn, tiếp tục giữ liên lạc với bọn cướp. Nhưng cái điện thoại di động này là cô mới mua, danh bạ trống rỗng, vốn là cô muốn gọi điện thoại cho Dư Tử Cường, nói cho anh biết vị trí hiện tại của cô. Nhưng lại ngoài vùng phủ sóng, chỉ có thể nhận tin nhắn mà thôi, những thứ khác đều không làm được. Chuyện này ở ra bọn cướp thật sự rất lợi hại. Lúc này, điện thoại di động lại nhận được một tin nhắn, Trên đó có viết địa điểm, cô không do dự, trực tiếp gọi xe đi. Vậy mà vừa tới nơi, lại nhận được một tin nhắn. Có điều, tin nhắn này khiến cô có chút do dự, không biết có nên làm theo không nữa. Bọn cướp muốn cô để tiền ở chỗ này, sau đó tới một địa điểm khác. Nếu như cô để tiền ở chỗ này, ngộ nhỡ khi đến chỗ kia, không tìm được con khỉ nhỏ thì làm thế nào đây? Đường Phi cũng đã sớm tới chỗ này, thấy Tạ Thiên Ngân đang do dự, vì vậy liền gọi điện thoại cho Ông Thiếu Hoa. Bảo hắn tiếp tục gửi tin nhắn, rồi bảo cô đặt tiền xuống, đến chỗ kia tìm phong khải trạch. Ông Thiếu Hoa nhận được cứu điện thoại này, vừa nghe đến tiền, lập tức làm theo, gửi tin nhắn cho Tạ Thiên Ngân. Tạ Thiên Ngân đang do dự, không biết có nên để tiền ở chỗ này không? Điện thoại di động lại nhận được một tin nhắn là thúc giục cô đặt tiền xuống. Nếu như cô không để, vậy thì chúng sẽ giết con tin. Bởi vì dòng tin nhắn này, cô có thể khẳng định chắc chắn, bọn cướp đang ở gần đây, giám sát nhất cử nhất động của cô. Hết cách rồi, tốt nhất cô nên ngoan ngoãn để tiền xuống, đến địa điểm kia, nhưng chỗ kia lại ở ngoài ô. Từ đây đến đó phải hơn một tiếng đồng hồ Nhưng thời gian càng lâu Con khỉ nhỏ càng gặp nguy hiểm Bởi vì bọn cướp đã lấy được tiền rồi Nên có thể sẽ giết con tinh Nhưng mà hết cách rồi Cô chỉ có thể làm theo lời bọn cướp Tạ thiên ngưng để tiền xuống rồi đi Đường phi lập tức xuất hiện Lấy hai vali tiền đi Bỏ vào xe Sau đó gọi điện thoại báo cảnh sát Gọi cảnh sát chờ ôn thiếu hoa ở chỗ này Mình thì lấy tiền đi Những chuyện còn lại Tất cả sẽ để cho ôn thiếu hoa gánh lấy Ôn thiếu hoa thì cái gì cũng không biết Đã gửi tin nhắn có địa chỉ cụ thể của phong khải trạch Cho tạ thiên ngân, Sau đó chạy hết tốc lực tới chỗ tìm đường phi Để chia tiền Vậy mà hắn lại không biết Chờ đợi hắn chính là sự hoảng sợ hết chương hai truyện được phát trên website truyện chấm vn.com nhấn trở thành tội phạm ôm thiếu hoa đi dọc theo con đường dẫn đến chỗ đường phi lấy mười tỷ chỉ cần nghĩ đến việc sau này không cần phải sống những tháng ngày nghèo khổ nữa hắn liền vô cùng hân phấn hơn nữa ngay từ đầu đến cuối Cả Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngân Đều không biết người bắt cóc là ai Như vậy Hắn có thể cầm tiền mà vô tư sống rồi Cá cũng trạch mở Mặc dù quá trình phiền toái một chút Chỉ là có thể thuận lợi bắt được tiền thì tốt rồi Những thứ khác không quan trọng Nhưng hình như Hắn đã nghĩ tất cả mọi chuyện quá đơn giản rồi Cảnh sát nhận được thông báo Lập tức phái cảnh đội ra, theo lời người báo án mà đến địa điểm đó. Tính tùy thời cơ mà hành động. Mặc dù bọn họ không biết bọn cướp là ai, nhưng chỉ cần phát hiện có người khả nghi là lập tức bắt ngay. ôm Thiếu Hoa đi tới chỗ hẹn trước với đường Phi để chia tiền. Nhưng vừa xuống xe, đột nhiên thấy rất nhiều xe cảnh sát chạy tới. Hơn nữa, xung quanh đã xuất hiện đầy cảnh sát. Bởi vì làm việc trái với lương tâm, cho nên vừa thấy cảnh sát, hắn liền sợ, lúc này đã không thể chú ý gì nữa, liền co cẳng bỏ chạy. Vậy mà hắn lại không biết, hắn chạy như vậy, không thể nghi ngờ gì nữa, đây chính là dấu đầu lòi đuôi mà. Đứng lại, cảnh sát vừa nhìn thấy có người không giải thích gì cả, mà cắm đầu cắm cổ chạy trốn, nên bọn họ biết ngay, đây chính là người của bọn cướp. Vì vậy dốc toàn lực đuổi bắt ôm thiếu hoa lúng cúng Chạy loạn lên Căn bản là không suy nghĩ Tại sao cảnh sát lại xuất hiện ở nơi này Chỉ nghĩ là Cố chạy để không bị bắt mà thôi Nếu như bị bắt Vậy đời này của hắn là xong rồi Nhất định phải ngồi tù rụt xương Cho nên hắn không thể bị bắt Có rất nhiều việc Không phải muốn như thế nào Thì nó sẽ như thế ấy Cảnh sát đã trải qua nhiều đợt huấn luyện đặc biệt, chuyện lùng bắt người nọ khá mạnh, không bao lâu liền bắt được ôm thiếu hoa, đẩy ngã hắn trên mặt đất, sau đó lấy còng tay ra, còng hắn lại. Cho dù đã bị bắt, ôm thiếu hoa vẫn còn liều chết giảy dụa. Buông tôi ra, buông tôi ra, tôi không muốn ngồi tù, buông tôi ra. Nhưng mặc kệ hắn giảy dụa như thế nào, vẫn bị đưa lên xe cảnh sát trở thành tội phạm. Đường Phi trốn ở góc phòng, tận mắt nhìn thấy ôn thiếu hoa bị bắt, bị áp lên xe cảnh sát, cười hả hê, sau đó cầm tiền rời đi. Tính trước tiên, hắn đem tiền giấu kỹ cái đã, sau đó sẽ đi giúp tạ thiên ngân cứu phong khải trạch, giải tỏa mối nghi ngờ của bọn họ đối với hắn. Sau đó nghĩ tiếp biện pháp, khiến ôn thiếu hoa gánh chịu tất cả tội danh. Bây giờ, hắn không thể đụng vào số tiền kia, chỉ cần vừa động tới, ngày tức khắc sẽ có người phát hiện. Cho nên, hắn phải trở về bên cạnh Phong Gia Vinh, ngay ngóc một chút, sau sẽ rời đi. Tạ Thiên ngân theo tin nhắn mà đến địa điểm kia, một thân một mình đi tới đóng phế tích bên trong, muốn gọi điện thoại cho bạn Dư Tử Cường. Nhưng điện thoại di động lại không kết nối được, không gọi đi được. Điện thoại di động của mình lại ném đi rồi Hôm nay có chuyện gì Cũng chỉ có thể dựa vào chính cô mà thôi May là trời cao không phụ lòng người Để cho cô tìm thấy được phong khải trạch Đang bị trói trong đống hoang tàn kia Kích động lại hưng phấn Xa xa Liền nhìn thấy những vết thương chằn chịch của anh Cực kỳ đau lòng Nhanh chóng đi tới Khóc thầm hô ta Con khỉ nhỏ Con khỉ nhỏ, em tới đây, em lập tức cởi dây cho anh. Mặc dù lỗ tai phong khải trạch bị bịt bông, nhưng âm thanh ở gần, anh vẫn nghe được. Rõ ràng, anh nghe thấy âm thanh của tạ thiên ngân Đợi cô giúp anh lấy miếng băng dính trên miệng ra, anh rất cảm kích lại cảm động. Lúc này, cũng đã quên mất cơn đau trên đùi, mang theo một tia hơi thở yếu đuối, âm trầm gọi tên cô. Thiên ngưng Hai ngày nay, âm thanh anh muốn nghe nhất chính là tiếng của cô. Em đến rồi, tại sao bọn họ lại có thể đánh anh thành ra như thế này chứ? Cô nhanh chóng cởi miếng vải đen trên mắt anh ra, sau đó cởi sợi dây, chỉ muốn cho thân thể của anh được sớm giải thoát. Sau khi miếng vải đen được lấy ra, hai ngày không nhìn thấy ánh sáng là mắt anh nhất thời. Khó có thể thích ứng được nhíu mắt một hồi Mới có thể mở ra được Thời điểm sợi dây trói tay chân anh được cởi ra Tứ chi được tự do Anh lập tức ôm người trước mặt vào trong ngực thật chặt Đến bây giờ Cũng chưa tin nổi rằng mình đã ổn rồi Thiên Ngân, Cảm ơn em Cảm ơn em Từ khi anh bị người ta trói lại đến bây giờ Trừ đối mặt với bóng tối Cái gì cũng không biết, cái gì cũng không làm được. Xong khi mở mắt, thấy ánh sáng một lần nữa, anh đã an toàn. Nếu như không có cô, chỉ sợ anh không thể dễ dàng thoát hiểm như vậy. Con khỉ nhỏ, anh có biết không, làm em sợ muốn chết. Em thật sự sợ bọn cướp ra tay giết con tinh. Cô cũng ôm chặt lấy anh. Giờ khác này, cô căn bản không cảm thấy tiếc 10 tỷ. Đối với cô mà nói, sự bình an của anh quan trọng hơn tất cả. Bọn cướp giết con tin là sao? Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra, bởi vì anh không biết hai ngày nay xảy ra chuyện gì, cho nên không hiểu ra sao. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com Anh bị bắt cóc, đối phương muốn số tiền chuột là 10 tỷ. Bây giờ... Số tiền 10 tỷ đã trong tay bọn cướp rồi, chỉ là không sao đâu, chỉ cần anh có thể bình an, bỏ ra bao nhiêu tiền, em đều không quan tâm." Cô vui vẻ đến mức nước mắt chảy ròng ròng, không ngừng lấy tay lau lau, nhìn thấy khuôn mặt anh khắp nơi đều bầm tím, thật sự rất đau lòng, lấy tay khẽ chạm vào mặt của anh. "Trời ạ, tại sao bọn họ lại có thể đánh anh như thế này? Có đau không?" Anh nhất định sẽ bắt được bọn cướp đáng chết này. Bắt bọn chúng phải trả giá gấp 10 lần. Cô hỏi một đằng, anh trả lời một nẻo, chỉ muốn báo thù. Trước tiên, không cần quan tâm những chuyện đó, chúng ta rời khỏi nơi này thôi. Em lo bọn cướp sẽ trở lại, tới lúc đó sẽ không đi được. Chúng ta đi thôi. Tạ Thiên Ngưng lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nóng vội đỡ anh lên muốn dẫn anh rời đi. Nhưng vừa mới dịu anh đứng lên một chút, thế nhưng anh lại kêu gào bi thống nên ngồi xuống lại. Phong Khải Trạch lấy tay che vết đứt ở chân, đau đến mức sắc mặt trắng bệt, tráng toát ra mồ hôi lạnh. Bởi vì anh cắn chặt hàm răng, cho nên máu chảy ra ngoài, đủ để thấy cơn đau nhất này mãnh liệt đến đâu. Con khỉ nhỏ, sao thế? Trên người anh còn chỗ nào bị thương vậy? Nghe được tiếng kêu gào bi thống của anh Cô bị dọa đến luống cuốn Vội vàng kiểm tra thân thể của anh Phát hiện anh dùng tay che chân lại Trong lòng cũng hiếu kỳ một chút Chân của anh bị đánh gãy Anh cố nén đau đớn Ngồi dưới đất bất động Cái gì? Chân của anh bị đánh gãy rồi hả? Tại sao bọn chúng có thể làm như vậy? Tại sao có thể? Tại sao có thể? Cầm tiền xong rồi đánh người chứ Tại sao bọn họ có thể như vậy hả ha? Cô vội vã nhìn chân của anh Không dám đụng vào Lo sợ sẽ làm anh đau Đau lòng khóc Đứa ngốc Cái này thì có gì mà khóc Đi bệnh viện là được rồi Chờ chân anh khỏe lại Nhất định anh sẽ đem bọn cướp này đánh chết Chặt đứt toàn bộ chân của bọn chúng Còn đánh vào người bọn chúng nữa Một chút anh cũng không bỏ qua Anh chịu đựng cơn đau trên đùi Cố gắng nặng ra nụ cười Dỗ dành cô Lấy tay giúp cô lau nước mắt trên khóe mắt Không muốn cô lại khóc nữa Bây giờ em gọi cho 120 rồi Chúng ta đi bệnh viện Tốt Tạ Thiên Ngân cầm điện thoại gọi số 120 Sau đó đem phong khải trạch đổ ra khỏi đóng phế tích Đi ra bên ngoài Chờ xe cứu thương Trong lòng rất lo sợ bọn cướp sẽ trở về Nếu như thời điểm này mà bọn cướp trở về Vậy bọn họ thật sự xong đời rồi Cũng may Sau khi xe cứu thương đến Cũng không thấy bọn cướp xuất hiện Cô thở phào nhẹ nhõm Sự kiện bắt cóc lần này Cũng kết thúc rồi Sau khi tạ thi Ngân đến bệnh viện Lập tức liên lạc với dư tử cường Đem mọi chuyện nói cho anh biết Dư tử cường nhận được điện thoại Cùng mọi người đi tới bệnh viện Thấy Tạ Thiên Ngân bình yên vô sự, cũng yên lòng. So sánh với người khác, đối phương Dung có vẻ đặc biệt hốt hoảng. Vừa nhìn thấy Tạ Thiên Ngân, liền lập tức vội vã hỏi thăm cô. Thiên Ngân, con có việc gì không? Có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Đứa bé sao rồi? Mẹ! Mẹ! Mẹ xem dáng vẽ của con có giống gặp chuyện gì ngoài ý muốn không? Con không sao Chỉ là con khỉ nhỏ Anh ấy Khải trạch nó thế nào? Trên người con khỉ nhỏ toàn là vết thương Một chân bị đánh gãy Bây giờ bác sĩ đang giúp anh ấy cố định chân lại Tạ Thiên Ngân liếc mắt nhìn phong khải trạch đang nằm ở trên giường Rất sợ anh sẽ bị di chứng gì đó Trời ạ! Bọn cướp kia thật là quá tàn nhẫn, cầm tiền xong là đánh người như vậy, thật là đáng ghét. Khải trạch, con không sao chứ? Đối phương dùng đi tới bên giường, thấy cả người phong khải trạch bị băng bó, bác sĩ đang cố định chân cho anh, trong lòng đau đến ê ẩm. Chẳng qua là gãy một chân thôi, trở về được là tốt rồi, không có việc gì đâu. Phong khải trạch trong quá trình trị liệu, Mặc kệ đau đớn như thế nào cũng chịu đựng, một tiếng cũng không kêu la, trong lòng rất tức giận. Từ nhỏ đến giờ, anh chưa bao giờ chật vật như vậy, chân tướng chuyện này nhất định anh sẽ tra ra rõ ràng, muốn đối phương hoàn trả lại gấp 10 lần. Gãy một chân, còn nói không có việc gì sao? Khải trạch, còn có biết người bắt cóc con là ai không? Còn cứ nói ra. Dùng bất cứ biện pháp gì, xài đến bao nhiêu tiền, gì đều muốn đem bọn bắt cóc này về. Con vẫn luôn bị bịt mắt, không thể nhìn thấy được gì cả. Cho nên không biết là ai bắt cóc con cả. Nhưng có điều con có thể khẳng định. Người bắt cóc con, nhất định biết con. Hơn nữa, cũng từng có quan hệ với con, thống hận con. Vậy thì đó là ai chứ? Không phải ôm thiếu hoa thì cũng là hồng thừa chí. Loại bỏ một vài điều, hồng thừa chí không thiếu tiền, dù là trả thù con, cũng sẽ không dùng phương thức này. Tất cả duy nhất chỉ có thể là ôm thiếu hoa. Phong Khải Trạch suy đoán khiến mọi người nhất trí đều nghĩ tới ôm thiếu hoa. Ngay lúc này, đường phi đột nhiên hoang mang, rối loạn, vội vàng chạy vào giả vờ một bộ dạng lo lắng. Thiếu gia, anh có sao không? Mọi người không có bao nhiêu cảm giác với Đường Phi, mặc kệ hắn. Không phải anh nên tò mò theo Phong Gia Vinh sao? Chạy đến chỗ tôi làm gì chứ? Phong Khải Trạch đối với hắn rất lạnh lùng. Lúc này không muốn gặp Phong Gia Vinh và bất cứ người nào của ông ta cả. Anh bị bắt cóc, Phong Gia Vinh là cha anh mà lại không quan tâm gì tới. Cho dù là ai Đều sẽ tức giận Thiếu gia Tôi Tôi chỉ tới thăm cậu một chút Cậu có thể bình an trở về là tốt rồi Xem ra tất cả mọi người Đều không hoài nghi hắn Không tệ Mọi chuyện tiến hành rất thuận lợi Vậy anh thấy rồi đấy Trở về báo với Phong Gia Vinh Nói cho ông ta biết tôi chưa chết Để ông ta thất vọng rồi Thiếu gia Đường Phi không hề rời đi, chỉ là cúi đầu, không nói thêm gì nữa, trầm mặt. Lúc này, điện thoại Dư Tử Cường đột nhiên vang lên, tất cả mọi người đang nhìn anh nghe điện thoại. Cái gì? Được, tôi biết rồi, cảm ơn anh. Dư Tử Cường nhận điện thoại, vẻ mặt rất kinh ngạc, sau khi cấp điện thoại nói với mọi người. Tôi có một người bạn trong đồn cảnh sát. Cậu ấy gọi điện thoại cho tôi, nói cho tôi biết, Ôn Thiếu Hoa đã bị bắt. Cảnh sát tìm thấy trên di động của hắn, có rất nhiều tin nhắn nặc danh, muốn số tiền chuột là 10 tỷ. Chẳng lẽ, bọn cướp thật sự là Ôn Thiếu Hoa sao? đinh tiểu nhiên có chút không tin. Theo cô biết, Ôn Thiếu Hoa căn bản là không có lá gan lớn như vậy. Dám làm chuyện như thế này, chẳng lẽ cô nghĩ lầm rồi sao? Lần này, Đường Phi cực kỳ hài lòng, âm thầm hả hê cười trộm. Thấy vậy, lần này ôn thiếu hoa nhất định chết chắc rồi. Hết chương 266, truyện được phát trên website truyện.mútvn.com Nhấn subscribe để thấy chương 267 phỏng đoán chân tướng Dư Tử Cường nói như vậy, mọi người đều nhất trí cho rằng bọn cướp chính là ôn thiếu hoa. Coi như còn nghi ngờ Không muốn tin tưởng Cũng phải tin tưởng Tạ Thiên Ngân nghĩ đến việc Ông Thiếu Hoa tàn nhẫn như vậy Cầm tiền xong Liền đã thương người Nỗi oán hận trong lòng của cô Đối với hắn ta cực kỳ lớn Vì vậy mắng Ông Thiếu Hoa thật sự là quá ghê tởm, Vì tiền mà dám làm ra chuyện như vậy Đáng đời cho anh ta Không đúng Nếu ông Thiếu Hoa bị bắt Số tiền kia đâu rồi? Số tiền ở đâu chứ? Đinh tiểu nhiên nghĩ tới khoản tiền kia Đến nay còn chưa thấy bóng dáng nó đâu Không thể không hoài nghi được Đúng vậy Tiền đâu rồi? Đối phương Dung cũng bắt đầu hoài nghi Bởi vì không nghĩ ra điểm này Cho nên tất cả mọi người Đều cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ Tại đồn cảnh sát, người ta nói có người báo cho bọn họ biết địa điểm để bắt hắn ta Mọi người nghĩ xem là ai báo án chứ Dư Tử Cường cũng bắt đầu hoài nghi chuyện này Mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra Nhưng anh có thể khẳng định chắc chắn Chuyện này tuyệt đối không đơn giản Tôi không có báo cảnh sát Tôi không có Tôi cũng vậy Đường Phi thấy tất cả mọi người đều không nhận mình báo cảnh sát Vì ẩn nấp chính mình cũng phủ nhận theo Tôi cũng vậy, tôi không có báo cảnh sát Hình như chuyện này đơn giản như trong tưởng tượng của hắn vậy Nguyên tưởng rằng, ông Tiếu Hoa sau khi bị bắt Hắn sẽ lập tức chối bỏ trách nhiệm Vốn dị muốn xem tình thế trước mắt như thế nào Hình như có chút khó khăn Những người khác đều hoài nghi, huống hồ chi là Phong Khải Trạch. Phong Khải Trạch không có trả lời về chuyện này, chỉ là nằm trên giường, trầm mặc suy tư. Đem chuyện này sâu chuỗi lại. Đột nhiên thâm trầm hỏi một câu. Sốp cuộc là ai báo cảnh sát chứ? Có phải là Phong Gia Vinh không? Đối phương dung hồ nghi suy đoán loạn lên. Tạ Thiên Ngân cũng rất tán thành điểm này. Chuyện này rất có thể, dù sao ông ta cũng biết về chuyện bắt cóc. Đúng là Phong Gia Vinh biết chuyện bắt cóc, nhưng ông ta không thể nào biết chính xác địa điểm của bọn chúng được. Thời gian ôm thiếu hoa xuất hiện và thời gian cảnh sát đến cũng không cách xa nhau là mấy. Cho nên, người báo cảnh sát nhất định biết bọn cướp sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mà những người biết địa điểm đó trừ thiên ngân ra, Thì chỉ có bọn cướp thôi Nếu như thiên ngưng không có báo cảnh sát Vậy thì chính là bọn cướp báo cảnh sát Dư tử cường phân tích nói Đinh tiểu nhiên cũng không cho là như vậy Ban đầu phản bác anh. Dư tử cường Đầu cậu có bệnh không vậy Bọn cướp làm sao có thể báo cảnh sát được Đây không phải là tự mình hại mình sao Tôi tuyệt đối không có báo cảnh sát Nhưng bọn cướp cũng không thể báo cảnh sát. Điều này không phù hợp với logic. Tạ Thiên Ngân cũng cho là như vậy. cảm thấy không thể nào là bọn cướp. Nhưng lại đoán không được là ai báo cảnh sát. Dư Tử Cường khinh thường cười ta, châm chọc trả lời. Sao lại không thể nào? Nếu như bọn cướp không chỉ là một người thì sao? Có ý gì chứ? Chính xác là bọn cướp không chỉ có một Tối thiểu có hai trở lên Một người muốn một mình nuốt luôn mười tỷ Bán đứng người khác Chuyện này cũng không phải là không có khả năng Phong Khải Trạch đột nhiên thốt ra những lời này Làm Đường Phi sợ hết hồng Thật sự lo lắng bọn họ sẽ suy đoán ra mọi chuyện Xem ra hắn đã đi nhầm một nước cờ rồi Chính là không nên báo cảnh sát Khiến cho Ôn Thiếu Hoa bị bắt, Cho nên mới lộ ra nhiều sơ hỏi như vậy. Hắn nên lén lút chấm dứt Ôn Thiếu Hoa. Như vậy thì thần không biết, quỷ không hay rồi. Hôm nay Ôn Thiếu Hoa bị tắm, Ngộ nhỡ hắn ta khai ra hắn, Coi như cảnh sát không có chứng cứ, Không thể làm thế nào để bắt hắn. Nhưng tuyệt đối không thể gạt được phong khải trạch. Đều do lòng dạ hắn không đủ ác độc, Nếu không thì lẽ ra hắn phải giải quyết ôn thiếu hoa trước mới đúng Thật là một lần sơ ý Liền có khả năng thua cả ván bài Tất cả mọi người đều đang suy đoán chân tướng sự tình Không ai chú ý tới nét mặt khẩn trương của đường phi Hình như coi hắn như không khí Con khỉ nhỏ, làm sao anh biết bọn cướp có hai người trở lên Tạ Thiên Ngân ngồi ở mép dùng Đau lòng nhìn gương mặt bị thương của anh, mỗi cái liếc mắt liền thống hận ôm thiếu hoa một phần. Người đánh anh chính là ôn thiếu hoa, tám phần không sai được. Thế nhưng, người cho anh ăn lại là một người khác. Về phần là ai, bây giờ anh vẫn chưa biết. Chỉ là rất nhanh sẽ biết thôi. Dư tử cường, làm phiền cậu giữ liên lạc với người trong đồn cảnh sát, cần phải tra từ trong miệng ôn thiếu hoa ra. Xem đồng bọn của hắn là ai? Phong đại thiếu gia, tôi nhớ ban đầu. Dư tử cường đột nhiên phát hiện, trước khi khải trạch bị bắt mấy ngày, có xảy ra chuyện. Đột nhiên suy nghĩ, nhưng còn chưa nói hết câu, lại bị cắt ngang rồi. Cậu có thể không giúp. Không có cậu, tôi cũng sẽ có biện pháp bắt ông thiếu hoa nói ra đáp án. Thái độ và giọng nói của phong khải trạch Đột nhiên trở nên lạnh lùng. Hơn nữa còn rất nghiêm túc, không nhúng nhường chút nào. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com Này, tôi nói phong đại thiếu gia, ban đầu anh làm tôi phải chọc vật như vậy. Hôm nay tôi giúp anh, anh không nói cảm ơn tôi còn chưa tính. Dù sao cũng nên nể mặt tôi một chút chứ. Ban đầu nếu như không phải là thiên ngân giúp cậu, Tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy đâu. Nếu như không phải trước đó cậu đến hôn lễ của tôi gây chuyện, tôi tuyệt đối sẽ không đối xử với cậu như vậy. Như tử cường, tôi cảm thấy được Phong Khải Trạch nói rất có đạo lý. Ban đầu, cậu phá hôn lễ nhà người ta. Người ta quan ngươi mấy ngày, coi như là tiện nghi cho cậu rồi. đinh tiểu nhiên cố ý đứng ở bên cạnh Phong Khải Trạch, Đối nghịch với Dư Tử Cường, cố gắng chọc tức anh Thiên Ngân, chị đến đây nói cho công bằng một chút nào. Dư Tử Cường nói không lại bọn họ, chỉ cầu xin Tạ Thiên Ngân ra tay. Tạ Thiên Ngân cười cười, cũng đứng về phía phong khải trạch. Tử Cường, em quên rồi sao? Cái đó cũng là hôn lễ của chị. Thiếu chút nữa em liền phá hư hôn lễ của chị rồi. Chuyện này không lẽ em quên mất rồi chứ? Các người tin áp bức tôi phải không? Không phải áp bức cậu Chúng tôi chỉ nói sự thật Nói chuyện thẳng thắn cũng không đâu sao? Linh Tiểu Nhiên phản bác hùng hồn Được Tôi... tôi là đàn ông chân chính Không thèm so đo với phụ nữ các người Tôi thấy cậu nói không lại Nên tìm cái lỗ trốn đi thôi Cô... Được rồi, được rồi Hai người đừng tranh cãi nữa Bây giờ chúng ta đang thảo luận chuyện bọn cướp, sao lại cứ nhắc mãi tới chuyện trước kia vậy? Chuyện trước kia là quá khứ, thì để cho nó là quá khứ đi, nhắc lại cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Tử cường, làm phiền em đến đồn cảnh sát vài chuyến rồi. Tạ Thiên Ngân ra mặt điều binh, đối với đôi oan gia này, tốt nhất là im lặng. Được, chuyện trước kia đúng là em không đúng, lần này xem như là em đền bù Em sẽ nghĩ cách để ôm thiếu hoa khai ra đồng bọn của hắn. Dư tử cường tự biết mình đối lý. Mới vừa rồi, chẳng qua là muốn lái cá cười giỡn. Nhưng mà bây giờ, thấy không có ý nghĩa gì. Bởi vì có người căn bản là không cười đùa nổi. Đường Phi nghe thấy bọn họ nói muốn tra tự ôm thiếu hoa ra. Trong lòng hơi luống cúng. Vì vậy, chủ động chờ lệnh. Thiếu gia! không bằng để tôi đến đồn cảnh sát một chuyến, giúp anh tìm hiểu mọi chuyện. Hắn nhất định phải đến đồn cảnh sát một chuyến, chận miệng ôn thiếu hoa lại, nếu không sẽ rắc rối lớn. Vậy mà, hắn không ngờ, chính là Phong Khải Trạch kiên quyết cự tuyệt. Không cần, anh trở về bên cạnh Phong Gia Vinh đi, chỗ này không cần tới anh. Thiếu gia, tôi không cần nhiều lời. Tôi không muốn gặp lại anh Cho nên anh không cần xuất hiện trước mặt tôi Nếu không, đừng trách tôi không khách khí Cậu thật sự hận tôi về chuyện kia sao? Anh nên rõ tôi là loại người gì Một khắc kia anh bán đứng tôi Chúng ta liền không còn là bạn bè nữa rồi Tôi cũng không còn tin tưởng anh nữa Nhất là chuyện anh làm với Thiên Ngân Cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ Chuyện của tôi không cần anh xen vào, cũng không muốn anh xen vào, trở về làm tay sai đi. Đường Phi bị lời này chọc giận, mặt kệ hắn, dù cố gắng nhìn xuống nỗi tức giận này như thế nào, vẫn là nhìn không được, không vui chất vấn. Cậu chỉ biết đứng trên lập trường của mình nghĩ, vậy cậu có đứng trên lập trường của tôi mà nghĩ không? Phong Khải Trạch khinh thường cười lạnh, dễu cợt hỏi ngược lại. Vậy còn anh, anh có đứng ở lập trường của tôi mà nghĩ không? Tôi... Cho tới bây giờ, anh cũng không đứng trên lập trường của tôi mà suy nghĩ. Thì sao tôi lại phải đứng trên lập trường của anh mà suy nghĩ chứ? Anh biết sợ thiên ngưng đối với tôi quan trọng như thế nào. Vậy mà anh lại nhất định động vào cô ấy, còn nói lung tung với cô ấy. Thiếu chút nữa làm cho chúng tôi sinh ra hiểu lầm. Chuyện trước kia... Tôi còn chưa tính sổ với anh Anh lại muốn tôi đứng trên lập trường của anh mà suy nghĩ Quả thật là buồn cười Tôi làm tất cả những điều này Đều là do bất đắc dĩ Phong tiên sinh muốn tôi làm như vậy Tôi không thể không làm Chuyện này không thể hoàn toàn trách tôi được Đúng Cái này không thể hoàn toàn trách anh Nếu Phong Gia Vinh muốn anh làm cái gì Anh sẽ làm cái đó Vậy anh cứ tiếp tục trở lại bên cạnh ông ta Là một con chó trung thành, không cần ở chỗ này của tôi nói lung tung. Giữa chúng ta thật sự nhất định phải như vậy, đúng không? Giữa chúng ta chỉ có thể như vậy. Anh đi đi, tôi không muốn gặp lại anh nữa. Phong Khải Trạch thái độ rất cứng rắn và vô tình, khiến trong lòng Đường Phi bị đả kích thật lớn. Trước kia, trong lòng còn có chút hối hận khi bắt cóc anh, nhưng hiện tại không hối hận chút nào. Vì vậy, không hề ăn nói khép nét nữa. Nghiêm túc nói. Được, từ nay về sau, tôi sẽ không tới tìm cậu nữa. Dù là Phong Gia Văn cho anh đi đến, anh cũng đừng đi. Anh, cút đi. Được, tôi đi. Đường Phi thực sự tức không nhịn nổi. Tức giận đá cánh cửa ra. Bây giờ vừa tức vừa gấp gáp, vẫn còn rất hẩn trương. Hiện tại... Phong Khải Trạch chán ghét hắn như vậy nếu như biết rõ chuyện bắt cóc có liên quan tới hắn đây chẳng phải là càng hận hắn hơn sao giấy cuối cùng cũng không gói được lửa dọa lấy ôn thiếu hoa chỉ sợ không bao lâu hắn liền đem toàn bộ mọi chuyện khai ra mặc dù cảnh sát không có chứng cứ bắt giữ hắn nhưng Phong Khải Trạch nhất định sẽ hoài nghi hắn tới lúc đó coi như hắn có tiền cũng không xài được Hắn phải đến đó ngay lập tức mới được. Đường. đường phi đi, Phong Khải Trạch cũng không để ở trong lòng. Tiếp tục suy nghĩ về vụ bắt cóc lần này, quyết định tra ra từ đầu. Dư Tử Cường, cậu biết những người trong hắc đạo không? Em cũng biết một chút, chỉ là cũng không quá quen, theo chân bọn họ không nhiều. Phong Đại Thiếu Gia, thế nào? Đột nhiên lại hỏi người trong hắc đạo. Chẳng lẽ anh muốn người trong hát đạo làm giúp sao? Dư tử cường hồ nghi suy đoán. Tạ Thiên Ngương nghe thấy thế, lập tức phản đối. Không được, con khỉ nhỏ. Mặc kệ anh muốn làm gì, cũng không được dính dáng tới người của hát đạo. Nếu không, sẽ sốt phiền toái Em đừng nghe Dư tử cường nói bừa Anh chỉ muốn tìm một người. Một người mà trước ngực có xăm hình một con rồng lửa. Chính là người đã đánh anh hôn mê. Bọn họ cùng với bọn cướp nhất định có liên quan. Anh muốn từ bọn họ điều tra ra. Mọi việc dính đến vụ bắt cóc lần này, một chút anh đều không bỏ qua. Hết chương 267 Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com 268. Cuộc đời này có em Chuyện này ngày càng hỗn loạn nhưng lại càng ngày càng đến gần chân tướng. Dư tử cường tìm trong đầu những nhân vật hát đạo mà mình quen biết. Đúng chính xác là có người trên ngực xăm hình một con rồng lửa. Em từng nghe có người nhắc đến một tên Long nào đó, nghe nói trước ngực hắn có xăm một con rồng lửa. Chỉ là không biết tên Long này có phải là người anh cần tìm hay không? Dù sao cũng có rất nhiều người thích xăm hình rồng lửa. Mặc kệ có phải hay không, lấy một tấm hình của tên Long đó cho tôi xem. Phong Khải Trạch gián tiếp ra lệnh. Anh nói như vậy khiến Dư Tử Cường có chút không thoải mái, đang muốn oán trách mấy câu, nhưng thấy một chân đối phương bị cố định treo ở trên kia, không thể làm gì khác hơn, là nuốt xuống toàn bộ lời nói. Được, tạm thời bây giờ anh là một phế nhân, tôi sẽ giúp anh chuyện này. Dư tử cường, cậu nói ai tàn phế chứ? Không đợi phong khải trạch lên tiếng, tạ thiên ngưng lại nổi nóng. Cô rất không thích nghe những lời này, rống to chất vấn. Đình tiểu nhiên nhân cơ hội này mà hả hê. Có người nói họa là từ trong miệng bay ra, thật đáng đời. Dư tử cường biết mình nói sai, ngượng ngùng cười, không ngừng lưu xuống cửa. Mọi người cứ coi như là tôi không có nói gì hết nha. Thôi, bây giờ tôi lập tức giúp anh tìm một vài tấm hình của tên Long. Đi trước một bước. Thư ký Đinh, đi thôi. Vừa mới dứt lời, lập tức đi ra ngoài cửa trốn. Ai là thư ký của cậu chứ? Dư tử cường, cậu giải thích rõ ràng cho tôi. Tôi có đồng ý làm thư ký cho cậu sao? Cậu đừng hòng chạy nha, trở lại nói rõ cho tôi xem nào. Đình tiểu nhiên đuổi theo Tiếng la mắng ngày càng lớn Các phòng bệnh khác cũng trở nên lay động Thật là một đôi sống oan gia Hy vọng bọn họ có thể có một kết quả tốt Tạ Thiên Ngân bớt đắc dĩ mà lắc đầu Căn bản không lo lắng bọn họ cãi nhau Bởi vì cô biết Bọn họ càng tranh cãi Thì tình cảm càng tốt hơn Trong phòng bệnh chỉ còn lại ba người Đối phương Dung biết mình là dư thừa, vì vậy cùi trộm kiếm cớ rời đi. Khải Trạch, Thiên Ngân, nhất định hai đứa có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau. Như vậy đi, dì sẽ không quấy rầy hai đứa nữa. Dì trở về, bảo Thiếm Du làm vài món ngon, sau đó đem tới đây cho hai đứa. Thuận tiện mang vài bộ quần áo cho hai đứa tắm rửa luôn. Dì đi đây. Mẹ, cảm ơn mẹ. Không cần cảm ơn, Hai đứa chăm sóc nhau cho cẩn thận là được rồi. Thiên Ngân, con phải chú ý nghỉ ngơi, nếu như mệt mỏi thì cứ nằm lên giường mà ngủ đi, biết không? Dạ, con biết rồi. Vậy gì đi đây? Phong Khải Trạch nhìn đối Phương Dung đóng cửa rời đi, chỉ cười nhàn nhạt, rất nhanh lại rơi vào trầm tư, vẻ mặt rất nặng nề, giống như đang nghĩ tới chuyện gì rất quan trọng vậy. Tạ Thiên ngân dựa vào nét mặt của anh Có thể đoán được bây giờ anh đang nghĩ cái gì Vì vậy liền khuyên anh Con khỉ nhỏ Không cần nghĩ về những chuyện không vui đó nữa Hiện tại sức khỏe là quan trọng nhất Chờ vết thương lành lại Rồi xử lý chuyện này cũng không muộn mà Chờ vết thương lành lại Chỉ sợ bọn cướp lại nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật thôi Thiên ngân em yên tâm Anh sẽ cố gắng hết sức giúp em lấy lại số tiền kia. Vì cứu anh, cô không một chút do dự lấy số tiền kia chuộc anh ra. Hành động như vậy làm cho trái tim anh cảm thấy rất ấm áp. Trên thế giới này có rất ít người con gái như thế. Vậy mà, anh lại gặp được một người con gái như thế, chính là cô. Lấy lại được hay không, không quan trọng, quan trọng anh bình an là được rồi. Anh có biết không, em thật sự vô cùng sợ bọn cướp sẽ giết con tinh. Em không dám nghĩ đến một ngày không có anh, càng không muốn con của chúng ta, chui ra đời lại không có ba. Mấy ngày nay, em không ngừng cầu nguyện, em tình nguyện đổi 10 tỷ để lấy lại sự bình an cho anh. Những lời này làm anh cực kỳ cảm động, ôm cô vào trong ngực, cảm nhận sự vui sướng khi có một người vợ như vậy. Cuộc đời này có em, thật tốt quá. Cô cọ đầu nhẹ nhẹ vào ngực anh, hạnh phúc cười, lặp lại lời nói của anh. Cuộc đời này có anh, thật tốt quá. Mặc dù cô rất thống hận ôn thiếu hoa làm cho anh bị thương như vậy, nhưng cô vẫn cảnh tạ ông trời để cho anh còn sống mà trở về. Em xem em đi, mấy ngày nay lại gầy đi rồi, sau này phải bồi dưỡng vào. Biết không, anh nâng gương mặt cô lên bởi vì cô gầy đi mà cảm thấy đau lòng. Ngược lại, cô cũng bắt mặt của anh, giống như đau lòng nói. Anh cũng vậy, gầy đi rất nhiều rồi, cũng phải bồi dưỡng nữa. Được, vậy chúng ta cùng nhau bồi dưỡng, không chỉ bù lại, mà anh còn muốn bọn bắt cóc phải trả giá thật đắt. Phong Khải Trạch lại nghĩ tới bọn cướp. Trong mắt tràn đầy tức giận, giống như muốn ăn thịt bọn chúng vậy. Tạ Thiên Ngân biết bây giờ không thể bỏ qua chuyện này được, không thể làm gì khác hơn là nói với anh. Khải trạch, anh đoán ra chuyện gì sao? Ôn Thiếu Hoa đã sai lưới, cho nên không cần anh chủ động dạy dỗ hắn. Anh đoán, Ôn Thiếu Hoa chẳng qua chỉ là một tên lính hoàng thôi, là kẻ chết thay cho người chủ mưu. Chuyện này nhất định là do kẻ chủ mưu kia sắp xếp toàn bộ Cho nên chúng ta tra ra từ trong miệng ôn thiếu hoa Coi như môi ra nhưng không có bất kỳ bằng chứng gì Không có ai làm chứng Cảnh sát cũng không làm gì được đối phương Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com Nếu kẻ chủ mưu này thông minh như thế Em thấy chuyện này là xong rồi Coi như là của đi thay người Cô không muốn truy cứu chuyện này nữa Dù sao đối phương có thể làm ra chuyện bắt cóc như vậy Chắc chắn là không nên chọc vào hắn nữa Rất có thể là đồng quy vô tận Cô không thể để cho anh mạo hiểm thêm một lần nào nữa Cô nghĩ như thế Nhưng anh vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình Nhất định truy cứu đến cùng Không được Nếu như anh không dàn xếp ổn thỏa Vậy thì sau này sẽ càng có nhiều người có ý đồ với anh Phần khải trạch anh cũng không phải là dễ chọc vào Con khỉ nhỏ Em yên tâm Lần trước chỉ là do anh khinh địch cho nên mới bị bắt Anh không phải loại người một ngày bị rắn cắn Mười năm sợ dây thừng Người khác càng muốn cắn anh Anh phải lập tức cắn lại bọn họ Hơn nữa còn làm cho bọn họ vĩnh viễn không thể nào đứng dậy được Cô biết mình không khuyên nổi anh, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nhắc nhở anh một chút. Con khỉ nhỏ, làm mọi việc cẩn thận một chút. Em cảm thấy kẻ đứng sau chủ mưu chuyện này không phải là người đơn giản. Xin lỗi, nếu như hắn ta thực sự là người không đơn giản, thì không nên báo cảnh sát khiến ông thiếu hoa bị bắt, mà phải là lén lút diệt khẩu. Ông thiếu hoa bị bắt, Có nghĩa là thân phận của hắn rất dễ bị bại lộ. Cho dù hắn làm không chê vào đâu được, cảnh sát không tìm được bất kỳ chứng cứ nào, nhưng hắn đều có một chút nghi phạm. Em cảm thấy, anh sẽ dễ dàng bỏ qua một nghi phạm sao? Anh không chỉ muốn biết, mà còn phải tra xét rõ ràng, để cho hắn ta không thể giấu giếm được. Diệt khẩu, sao anh lại nói kinh khủng như vậy chứ? Chẳng lẽ... Em quên anh là ai sao? Anh là phong khải trạch, hóa thân của ma quỷ. Người khác không chọc anh, anh sẽ không động vào. Nhưng người nào dám treo anh, nếu cần thiết, anh sẽ đáp trả hắn gấp 10 lần. Dạ dạ, em hiểu rõ rồi. Nhưng hiện tại anh bị gãy chân, nằm trong bệnh viện, làm sao có thể tìm bọn chúng tính sổ được đây? Cho nên anh vẫn phải ngoan ngoãn dưỡng thương cho tốt, chờ vết thương lành rồi anh muốn làm gì cũng được. Cô thật sự là hết cách với anh, chỉ là cũng đúng, không dàn xếp ổn thỏa không phải là phong cách hành sự của anh. Chân anh không cần phải hai ba tháng mới khỏi. Hai ba tháng sau, bọn cướp đã sớm biến mất rồi. Cuối cùng, anh cảm thấy kẻ này chắc chắn là người bên cạnh chúng ta, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Làm sao có thể chứ? Tạ Thiên Ngân vừa mới bắt đầu suy nghĩ, đã cảm thấy không thể như vậy rồi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đột nhiên liền cảm thấy có thể. Đúng rồi, có chuyện này rất kỳ quái. Dư Tử Cường ở trong nhà, đeo cho em thiết bị nghe lén. Nhưng bọn cướp tự nhiên lại biết trên người em có thiết bị nghe lén. Chuyện này em nghĩ mãi mà không ra, vẫn cho là Dư Tử Cường có vấn đề. Nhưng em không phát hiện Dư Tử Cường có hiện tượng gì cả. Nghe thấy chuyện này, Phong Khải Trạch giật đầu một cái, khẳng định nói. Xem ra, bọn cướp chính là người bên cạnh chúng ta. Nhất cử nhất động của mọi người, hắn đều biết. Thiên Ngân, lúc Dư Tử Cường đeo thiết bị nghe lén cho em, những người nào có mặt ở hiện trường. Em ở cùng với mẹ, Dư Tử Cường và Tiểu Nhiên. Mới thì có chính là Thiếm Du, còn có Đường Phi nữa. Em và mẹ còn có Tiểu Nhiên và Thiếm Du, không thể nào là bọn cướp được. Còn lại cũng chỉ có Dư Tử Cường và Đường Phi thôi. Dư Tử Cường là chủ tịch ngân hàng, căn bản cũng không thiếu tiền, tội gì mạo hiểm làm chuyện như vậy. Vậy cũng chỉ còn lại Đường Phi thôi. Là hắn sao? Đoán tới đoán lui. Cuối cùng suy đoán ra cái kết quả này. Thật là kinh người. Thật sự là Đường Phi sao? Có khả năng nhất chính là hắn. Anh hiểu rất rõ Phong Gia Vinh. Nhất định hắn sẽ phái Đường Phi đi thăm dò em có bao nhiêu tư sản. Nhưng Phong Gia Vinh lại không biết em có 10 tỷ. Có thể thấy Đường Phi đã che giấu chuyện này. Đường Phi một lòng muốn đi trước. Có thể cho rằng, Hắn thấy ở bên cạnh Phong Gia Vinh không có tiền đồ, liền nghĩ ra đường khác, nhưng lại không có tiền. Vì vậy, liền có chú ý lên người của em. Theo giả thuyết này, người cho anh ăn nhất định là đường Phi. Khó trách khi đó, anh có một cảm giác quen thuộc. Mới vừa rồi, đường Phi vẫn còn ở nơi này. Đây là anh ta đang xâm nhập trại địch, thăm dò mọi chuyện. Anh đáng chừng. Bước kế tiếp của đường Phi chính là rời khỏi Phong Gia Vinh, lấy tiền đi. Muốn cao bay xa chạy, còn phải hỏi trước xem anh có đồng ý hay không mới được chứ. Mặc kệ bước tiếp theo của đường Phi là cái gì, anh phải dưỡng thương thật tốt trong bệnh viện cho em, cũng không cho phép đi đâu hết. Tạ Thiên Ngân đắp kính mờn cho anh, ngồi bên cạnh anh, nói gì đều không cho anh rời khỏi bệnh viện. Đường Phi đã có tâm cơ bày thế trận như vậy Có thể thấy được Hắn không phải là người bình thường Cô không hy vọng anh mạo hiểm Tránh cho chân khác của anh cũng gãy luôn Sau khi Phong Khải Trạch suy nghĩ thông suốt chuyện này Trong lòng đã có kế hoạch Cho nên vẻ mặt không hề đông cứng nữa Mà là ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi Nhìn cô gái ngồi bên cạnh anh Tầm mắt từ từ đi xuống Liết lên cái bụng chuẩn bị muốn nhô ra của cô Cảm thấy rất ấm áp. Thiên Ngân, Bây giờ cả nhà chúng ta đều ở bên cạnh nhau rồi Bây giờ hạnh phúc đều không dễ có được Chúng ta cũng nên quý trọng nó cho tốt Về phần đường phi Em không muốn truy cứu gì nhiều Người làm anh bị thương là ôn thiếu hoa Bây giờ hắn đã bị cảnh sát bắt đi Chắc hẳn cũng sẽ không có kết quả tốt chỉ bằng để cho chuyện này tới đây là chấm dứt đi anh chỉ hơi cười cười không trả lời câu hỏi của cô sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong lòng âm thầm nói anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đường phi đường phi lo lắng ôm thiếu hoa khai ra hắn sau khi ra khỏi bệnh viện lập tức trở về phong gia tĩnh đi tìm phong gia vinh từ chức sau đó mang theo tiền cao chạy xa bay Chỗ này không thể nào ở lại nữa rồi, hắn chỉ có thể chọn cách rời đi. Hơn nữa, còn phải rời đi thật nhanh, nếu không sẽ bị Tống vào tù. Hết chương 268, chuyện được phát trên website 69. Đi bộ Sau khi được phi trở lại Phong Gia, mang theo một bụng thấp thẩm lo âu, đi tìm Phong Gia Vinh, không đợi hắn mở miệng. Đối phương ngược lại mở miệng trước Ở nhà nhiều ngày Phong Gia Vinh vẫn luôn đợi Đường Phi Mang tin tức trở về Cho nên vừa thấy hắn Liền vội vàng hỏi chuyện Đường Phi Chuyện thế nào Khải Trạch được cứu về rồi sao Phong tiên sinh Thiếu phụ nhân đã cứu cậu chủ về rồi à Đường Phi thành thật trả lời Chính là muốn nói chuyện từ chức Nhưng Phong Gia Vinh Lại không cho hắn có cơ hội mở lời Hỏi hết vấn đề này Lại đến vấn đề khác Cứu về rồi sao Làm thế nào để cứu nó về chứ Thiếu phu nhân dùng 10 tỷ trao đổi với bọn chúng Sau đó cứu thiếu gia trở về Ở đâu mà tạ thiên ngưng có 10 tỷ Cái này Cái này tôi cũng không rõ lắm Không phải cậu luôn đi theo bọn họ sao Sao lại không biết rõ chứ Đường Phi, sốt cuộc ở đâu mà Tạ Thiên Ngân có được 10 tỷ? Cậu nói nhanh một chút đi. Chuyện này... Đường Phi khó trả lời được. Dù sao trước kia, hắn che giấu chuyện Tạ Thiên Ngân có 10 tỷ mà. Hiện tại, thật sự rất khó nói. Cậu đừng có ấp a ấp úng nữa. Nói nhanh một chút đi. Phong Gia Vinh vừa nghĩ tới 10 tỷ này. Trong lòng liền gấp gáp. Nhất định ông ta phải biết rõ Dạ, là mượn của người khác Mượn hả? Ai có thể đưa cho cô ta nhiều tiền như vậy? Là ngân hàng chủ tịch ngân hàng Thiên Tường, Dương Tử Cường Anh ta đem tiền đến cho tạ Thiên Ngân Thì ra là như vậy Tôi còn tưởng rằng tạ Thiên Ngân thật sự có 10 tỷ chứ Mặc kệ như thế nào, cô ta có thể cứu hải Trạch trở về là tốt rồi Chỉ là Dư Tử Cường đồng ý cho cô ta mượn 10 tỷ. Thật đúng là làm cho người ta không thể tin được. Phong Gia Vinh nghe thấy đáp án như thế. vẻ mặt thông thả hơn rất nhiều. Không còn căng thẳng như trước nữa. Nếu như Tạ Thiên Ngân có 10 tỷ, làm sao ông ta lại không biết chứ? Xem ra ông ta nghĩ quá nhiều rồi. Đường Phi lúng túng, tùy tiện tìm lý do để giải thích. Chỉ vì muốn che giấu chuyện đó, trong lòng luôn có một loại dự cảm chẳng lành. Hơn nữa, càng ngày càng mãnh liệt. Để sớm thoát thân, không thể làm gì khác hơn là lấy dũng khí, to gan mà từ chức. Phong tiên sinh, hôm nay tôi tới đây là muốn cùng ngài nói một chuyện. Chuyện gì? Từ chức. Từ chức? Tại sao lại từ chức? Tôi chỉ là muốn về nhà, cho nên từ chức. Trước kia, không phải tôi mới vừa cho anh nghỉ phép về nhà sao? Tại sao lại nhớ nhà rồi? Tôi vẫn còn người thân cần chăm sóc, về với ông bà sống, cho nên... Không đợi đường phi nói xong, Phong Gia Vinh lập tức mảnh liệt phản đối. Tôi không cho phép anh từ chức. Bên cạnh ông ta trừ đường phi ra, Không có người nào là trợ thủ đắc lực Nếu như Đường Phi từ chức Vậy thì ông ta tìm đâu ra một trợ thủ khác chứ Đường Phi quyết tâm muốn từ chức Bởi vì đã chuẩn bị trước rồi Cho nên hắn không mấy quan tâm tới ý kiến của Phong Gia Vinh Nhất định theo ý nghĩ trong lòng mà làm Phong Tiên Sinh Rất xin lỗi Tôi đã nghĩ rất kỹ Những năm nay tôi đã quá mệt mỏi rồi Tôi muốn về với ông bà nghỉ ngơi thật tốt, chăm sóc cho người thân. Đường Phi, trên thế giới này, không có ai đã leo lên vị trí này rồi mà còn bỏ đi đâu. Cậu nên quý trọng. Về với ông bà sống, một chút tiền đồ cũng không có. Nam Nhi chỉ tại bốn phương. Cậu cần gì bởi vì một chút tình thân này mà hủy diệt tiền đồ của mình chứ? Phong Gia Vinh hết sức huyên nhũ. Chỉ vì muốn đường phi ở lại Mặc dù đường phi và ông ta Không có bất kỳ liên hệ máu mủ nào Nhưng dù thế nào Hắn cũng đi theo ông ta nhiều năm Cho dù ai Đều không thể dứt bỏ được Húng chi là một trợ thủ ưu tú như thế này Nếu như không có đường phi về sau làm việc gì Cũng sẽ không dễ dàng như vậy Phong tiên sinh Ông không cần khuyên tôi nữa Tôi đã quyết định rồi Tôi muốn từ chức về nhà Đường Phi Có phải cậu gặp khó khăn gì không Nói ra đi Tôi có thể giúp cậu mà Phong tiên sinh Tôi không khó khăn gì cả Thật sự là chỉ muốn về nhà mà thôi Cuộc sống ở thành phố Rất mệt mỏi Tôi muốn mình có một kỳ nghỉ Một kỳ nghỉ dài hạn Được rồi Không cần nói thêm nữa Tóm lại Tôi không cho phép cậu từ chức Có nghe hay không? Phong Gia Vinh khuyên mấy câu Phát hiện đều vô dụng Liền dứt khoát sai lệnh Lấy mệnh lệnh mà giữ người ở lại Lần này Đường Phi chỉ cười Vẫn như cũ Kiên trì với quyết định của mình Phong tiên sinh Sau khi tôi đi Ông phải chăm sóc cho mình tốt hơn đấy Nếu như gặp phải khó khăn gì Thiếu gia nhất định sẽ giúp ông Thiếu gia không phải là một nhân vật đơn giản Anh ta rất bí hiểm Sợ rằng không ai biết Tôi nói không cho phép cậu từ chức Cậu không nghe thấy sao? Truyện được phát trên website truyện.mốtvn.com Phong tiên sinh Ông có thể dùng tiền để có được thứ mình muốn bao gồm cả con người Nhưng lúc này Trong lòng người đó không quan tâm tới tiền Tiền của ông cũng không thể dùng được Nhất định tôi phải từ chức Trước khi đi Tôi muốn nói hết những chuyện trong lòng cho ông biết Đây là những chuyện tôi luôn giấu giếm với ông Nói cái gì? Những năm gần đây Ông sống vô cùng khổ sở Ngoài mặt hô phong hoán vũ Trên thực tế là cô đơn lạnh lẽo tịch mịch. Lúc đêm khuya yên tĩnh, chỉ có thể than thở một mình. Thậu xa thì tiền của ông đã nhiều đến mức mấy đời không xài hết rồi. Tại sao còn phải vì tiền mà sống thật khổ sở chứ? Ông có vợ, có con, chuẩn bị sắp có cháu trai hoặc là cháu gái nữa. Chỉ cần ông đồng ý thì có thể sống tiếp một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Nhưng ông lại cứ nghĩ về tiền bạc, đem tất cả tình thân mà vứt bỏ. Thật sự rất không đáng giá Thiếu phụ nhân luôn gọi ông là ba Mặc dù có rất nhiều người phản đối Nhưng tại sao cô ấy vẫn gọi Có thể thấy được Ông thật sự chiếm một vị trí nhất định Trong cảm nhận của cô ấy Tiếp nhận cô ấy Chẳng lẽ khó khăn lắm sao Những lời nói này Đâm trúng vào chỗ đau của Phong Gia Vinh Cho dù là sự thật Ông ta cũng không thừa nhận Trên cái thế giới này, không có gì tốt hơn so với tiền bạc cả. Tình thân cũng không thể chịu qua sự kiểm nghiệm của vật chất. Chỉ cần có tiền, cái gì cũng có thể mua được. Đường Phi cười khổ lắc đầu, không muốn nói thêm nữa, mà cáo biệt. Phong tiên sinh, tôi đi, ông nhớ bảo trọng. Tôi có đồng ý cho cậu đi không? Một người muốn đi, không ai có thể ngăn cản được. Coi như ông có nhiều tiền hơn nữa Cũng không có cách nào giữ lại được người đó Đường Phi Đột nhiên cậu muốn từ chức rời đi Nhất định là có nguyên nhân Lý do muốn về nhà chăm sóc người thân Cái này tôi không tin Phong tiên sinh Rất xin lỗi Lý do chính là đơn giản như thế Tôi muốn về nhà Điểm này hắn không có nói láo Hắn thật sự là muốn về nhà Muốn trở về cùng người nhà, sống hết cuộc đời còn lại. Nhưng quan trọng hơn là trở về để trốn tránh. Tôi tương đối hiểu rõ cậu. Cậu tuyệt đối sẽ không bởi vì người nhà mà từ trước rời đi. Nhất định là có nguyên nhân gì khác. Nói cho tôi biết là cái gì chứ? Ông không tin. Đó là bởi vì trong lòng ông, căn bản không quan tâm tới cái gọi là tình thân. Chờ một ngày nào đó ông biết trân trọng Thì sẽ biết được tâm trạng của tôi là như thế nào Tôi phải đi Ông nhớ bảo trọng Đường phi xoay người rời đi Phong gia vinh không để cho hắn đi Đi tới chặn đường hắn lại Một lần nữa xa lệnh Tôi xa lệnh cho cậu ở lại Nghe không? Phong tiên sinh Có tiền cũng không thể cho là có thể quyết định mọi thứ Trên thế giới này, thật sự có rất nhiều thứ, tiền không thể nào mua được. Sau khi tôi đi, ông bình tĩnh một chút, nói chuyện với thiếu phu nhân và thiếu gia một chút. Ở cùng với bọn họ, nhất định ông sẽ phát hiện ra thứ tình thân đáng quý này. Không cần nói nhảm nữa, tôi không muốn nghe, tôi ra lệnh cho cậu ở lại. Thật xin lỗi. Đường Phi cúi người chào nói xin lỗi, đi qua lối đi bộ. Rất nhanh sau đó rời đi Đường Phi Nếu như hôm nay cậu dám bước ra khỏi cái cửa này Về sau cũng đừng nghĩ sẽ trở về nữa Phong gia Vinh cực kỳ tức giận, Thuyết phục ra lệnh đều vô dụng Không thể làm gì khác hơn là ra cảnh cáo Nhưng cảnh cáo vô dụng Đường Phi làm như không nghe thấy Trực tiếp đi ra khỏi cửa chính Cũng không quay đầu lại Đương nhiên hắn phải đi Không đi thì là xong đời Đã có tiền Hắn tới chỗ nào cũng có thể sống tốt được Cần gì phải làm tay sai cho người ta chứ Hắn không do dự Hôm nay phải đi Với sự thông minh của Phong Khải Trạch Anh đã bắt đầu hoài nghi hắn Không đi thì không được Đường Phi Đường Phi Phong Gia Vinh thấy Đường Phi Không nghe thấy lời cảnh cáo của ông ta Đi ra khỏi cửa chính, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất hốt hoảng. Rất sợ, nóng vội đuổi theo, đuổi kịp ra ngoài cửa lớn, nhìn thấy hắn lái xe rời đi. Thân thể có chút không chịu nổi đả kích, thiếu chút nữa đứng không vững ngã xuống. Đường Phi rời khỏi, làm cho ông ta cảm thấy sợ hãi. Loại cảm giác này, ngay cả lúc ban đầu Phong Khải Trạch rời đi cũng không có. Sao ông ta lại có cảm giác này chứ? Ban đầu, lúc Phong Khải trạch đi cũng không quay đầu lại Ông ta chỉ cảm thấy tức giận Một chút cảm giác hốt hoảng, sợ hãi cũng không có Đường Phi và ông ta không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào Chẳng qua là thuộc hạ của ông ta Cho nên ông ta phải không có cảm giác sợ hãi và hoảng hốt mới đúng chứ Sốt cuộc, chuyện này là như thế nào? Đi thì đi, tại sao ông ta phải sợ? Tại sao lại hốt hoảng Chỉ cần tiêu ít tiền Thì có thể tìm được ngay loại trợ thủ này mà Phong gia Vinh điều chỉnh tâm trạng một chút Không để cho mình lại vì chuyện của đường Phi rời đi Mà hoảng hốt sợ hãi Khôi phục lại dáng vẻ cao cao tại thượng Đường Phi lái xe đi Nhanh chóng thu dọn đồ đạc Chỉ là dọn dẹp mấy bộ y phục đơn giản và văn kiện thôi Cầm sổ tiết kiệm của mình Lập tức chạy tới phi trường Không động đến 10 tỷ Cầm số tiền lớn như thế lên máy bay Chỉ sợ rất dễ bị người khác phát hiện Mà bây giờ Đến ngân hàng gửi số tiền kia Cũng sẽ bị phát hiện Cho nên hắn không thể làm gì cả Đem số tiền giấu kỹ đi Đến chỗ khác trốn tạm Đợi mọi chuyện qua rồi trở về Sau khi đường phi thu thập đồ xong Nóng vội ra khỏi cửa Đang định lên xe, ai ngờ lại bị một người khác ngăn lại, Ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn người đó, sắc mặt hắn có chút lo âu và sợ hãi. Khô cứng kêu một tiếng. Anh Long Đường Phi, chuyện này là sao? Anh đang tính bỏ trốn hả? Tên Long không để cho Đường Phi lên xe, đẩy hắn ra, sau đó ngăn ở cửa. Tôi chỉ muốn đi ra ngoài một chuyến, không có bỏ trốn. Được, đừng cho là bây giờ tôi không biết anh nghĩ cái gì Ôm Thiếu Hà bị cảnh sát bắt Anh sợ tra được anh Cho nên tính rời đi, có đúng không? Đúng, hiện tại tôi phải rời đi Sao nước ngoài tránh một chút Đường Phi không phủ nhận nữa Nói thẳng ra Anh đi rồi, vậy tôi làm thế nào? Anh em trong bang của tôi thì làm thế nào đây? Phong Khải Trạch không chết Sau đó anh ta nhất định sẽ tìm tôi tính sổ. Cho nên, tôi cũng không thể ở đây mà tiếp tục chờ đợi nữa. Anh đã đồng ý với tôi, sẽ cho tôi một khoản tiền mà. Tiền đâu rồi? Tiền thì nhất định tôi sẽ cho anh, nhưng không phải bây giờ. Chờ cho mọi chuyện qua đã, tôi nhất định sẽ cho anh. Bây giờ đừng nói nhiều nữa, không đi nữa chúng ta cũng xong đời. Đi mau! Đường Phi cảm thấy có cái gì đó không đúng, cả người giống như hốt hoảng, kéo tên Long đang choáng cửa xe, rất nhanh sau đó lên xe, tính rời đi. Hết chương 269 Chuyện được phát trên website truyện.chương 270 Lão đại của các lão đại Đường Phi muốn bỏ đi cho xong, tên Long lại lo lắng hắn đi không quay về, lo lắng hận trương. Cho nên không để hắn đi, kéo hắn từ trên xe xuống, đè hắn trên xe, uy hiếp nói. Đường Phi, hôm nay không giải quyết mọi chuyện, anh đừng có mơ mà rời đi. Hôm nay không thể giải quyết được, tôi đã hứa với anh thì sẽ làm mà. Anh Long, bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Thay vì ở đây lãng phí thời gian, không bằng mau mau, bảo anh em của anh rời đi đi, không đi sẽ không kịp mất. Đường Phi vừa khuyên, vừa dùng sức đẩy người hắn ra, chỉ muốn mau chóng đi khỏi đây, những chuyện còn lại không muốn quan tâm nữa. Nhưng tên Long lại không để cho hắn đi, tăng thêm sức lực đè lên hắn. Mày cho rằng, tao là đứa trẻ ba tuổi sao? Dễ lừa thế kia hả? Đường Phi, nếu như hôm nay mà không cho tao một câu trả lời thỏa đáng thì đừng có mơ mà rời đi. Hôm nay thật sự là không kịp rồi. Nếu như anh còn ngăn cản không cho tôi đi nữa, thì ngay cả một phân tiền cũng không lấy được, và ngay cả anh em của anh cũng sẽ bị liên lụy. Tốt nhất anh nên suy nghĩ một chút. Như vậy tao mới không tin mày nói ma nói quỷ. Mày cho rằng có thể dễ dàng hù dọa tao sợ hả? Ha? Lần này chúng tao chọc phải phong khải trạch. Sau này không thể lăn lộn tiếp nữa. Mày phải tạo ra một con đường sống cho tao và các anh em của tao. Nếu không... Hôm nay đừng hòng tao tha cho mày. Muốn chết, mọi người cùng nhau chết. Anh Long Ca, anh làm vậy thì chỉ mất cả chì lẫn chài mà thôi. Mất cả chì lẫn chài thì mất cả chì lẫn chài. Các anh em của tao không có đường sống, thì tao cũng không để cho mày thoát đâu. Đường Phi bị dồn vào chân tường, lại muốn mau chóng chạy trốn. Hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn. Là lấy trong túi ra tấm chi phiếu và bút. Do dự một hồi, lúc này mới ghi lên tấm chi phiếu một chuỗi các con số, sau đó đưa ra. Đây là toàn bộ số tiền để dành của tôi, cầm đi nhanh một chút. Tên Long cầm lấy tấm chi phiếu, vừa nhìn các con số, rất không hài lòng. Đường Phi, đưa có 200 vạn mà muốn đuổi tao đi sao? 200 vạn này còn không đủ cho anh em tụi tao ở nhà Về sau, chúng tao ăn cái gì, uống cái gì đây? Tôi nói rồi, đây là toàn bộ số tiền để dành của tôi Nếu như anh cảm thấy chưa đủ Vậy thì tôi cũng không có biện pháp nào khác Làm sao mày lại không có cách nào khác chứ? Đường Phi, đừng cho là tao không biết gần đây mày làm cái gì Tao biết tất cả rồi Mày bắt cóc phong khải trạch Lấy được từ trong tay tạ thiên ngưng một khoản tiền Hiện tại tiền đã lấy được rồi Mày muốn độc chiếm một mình sao Khiến cho chúng tao gánh tội thay mày hả Mày đừng cho rằng tao cũng đần như ông thiếu hoa Để cho mày đùa giỡn trong lòng bàn tay Chúng tao lộ mặt thay mày bắt phong khải trạch Ông thiếu hoa thay mày xử lý những chuyện khác Vậy mà mày từ đầu tới cuối đóng vai một người tàn hình Nếu như Phong Khải Trạch muốn truy cứu chuyện này, mày hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến, để cho chúng tao và ông Thiếu Hoa gánh tội thay. Ý định của mày là như thế, phải không? Thật sự là tôi cũng có nghĩ như vậy, nhưng cho tới nay, tôi cũng chỉ muốn một mình ông Thiếu Hoa gánh tội thay mà thôi. Về phần các người, tôi nói là làm được, nhất định sẽ cho các người một khoản tiền đủ để sinh sống cả đời. Bắt cóc phong khải trạch, mày đòi bao nhiêu tiền chứ? tần lòng xác nhận thật sự có một khoản tiền như vậy. Động lòng, vì có thể chia chát được, giọng nói và thái độ cũng tốt hơn so với vừa rồi một chút. Dù sao, cũng đã chọc phải phong khải trạch, hôm nay chỉ có thể đi về phía trước, cùng đường phi phân chia khoản tiền kia, không còn đường lui nào khác nữa rồi. 10 tỷ Đường phi không có giấu giếm nói thẳng ra số tiền thật sự chỉ vì hắn mong có thể mau sớm thoát thân. Mười tỷ, nhiều như vậy hả? Khoản tiền cất sù này khiến tinh long giật mình hơn động lòng, thấp giọng hỏi: vậy số tiền kia bây giờ đang ở đâu? Tôi đã đem giấu số tiền kia ở một nơi kín đáo rồi, không ai biết chỗ đó cả. Nhưng bây giờ không thể lấy số tiền đó ra được. Nếu không, rất dễ bị người khác phát hiện Càng không thể gửi ngân hàng được Hôm nay, ông Thiếu Hoa đã bị bắt Rất có khả năng sẽ khai tôi ra Coi như cảnh sát không có chứng cứ Không thể bắt giữ tôi Nhưng phong khải trạch nhất định sẽ hoài nghi tôi Cho nên tôi phải mau chóng rời khỏi đây Ra nước ngoài trốn Chờ mọi chuyện qua rồi Trở về sẽ xử lý khoản tiền kia Anh Long, anh yên tâm Tôi đã hứa chuyện của anh tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Thay vì ở chỗ này lãng phí vô ích, không bằng mau chóng sơ tán anh em của anh đi, không đi sẽ không kịp nữa. Tôi khá hiểu rõ phong khải trạch, không tới một ngày, nhất định anh ta có thể tra được anh là ai. Thưa dịp bây giờ, anh ta còn đang nằm ở bệnh viện, chúng ta mau chóng rời đi thôi. Đường Phi, nhớ lời anh nói hôm nay đó. Anh yên tâm, trừ ôm thiếu hoa ra. Cho tới bây giờ, tôi vẫn là người không thất hứa. Đối với bạn bè, tuyệt đối sẽ không bội bạc. Tôi hứa với anh thì nhất định sẽ làm được. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com Được, tao tin mày một lần. Nếu như mày dám đùa giỡn tao, thì tao sẽ nói mọi chuyện ra. Trên tay tao vẫn còn chứng cứ bắt cóc phong khải trạch. Chỉ cần tao phơi bày chứng cứ này ra, cảnh sát sẽ không còn hoài nghi mày. Mà là trực tiếp bắt giữ mày luôn. Anh, anh có chứng cứ gì? Đường Phi vừa nghe tới chứng cứ, Trong lòng liền hỗn loạn, Rất sợ hãi. Cái vụ bắt cóc này, Hắn làm hoàn hảo không chê vào đâu được. Căn bản là không để lại bất kỳ chứng cứ nào. Coi như Phong Khải Trạch biết là hắn làm. Không có chứng cứ, Cũng không làm gì được hắn cả. Nhưng hắn vạn lần cũng không ngờ, Tự nhiên bây giờ lại lòi ra một cái chứng cứ. Ban đầu, mày bảo tao đến quán rượu bác Phong Khải Trạch Lúc mày hẹn gặp tao Tao có giấu một cái máy ghi âm Ghi lại toàn bộ quá trình chúng ta nói chuyện Chỉ cần máy ghi âm này là chứng cứ Mặc kệ là Phong Khải Trạch hay là cảnh sát Chỉ cần lấy được cái máy ghi âm này Mày liền xong đời thôi Anh Đường gia Cần gì phải tức giận Bây giờ chúng ta là người trên một chiếc thuyền Anh không có việc gì Tôi liền không có việc gì Tôi không sao Anh cũng vô sự Nếu như một người trong chúng ta có chuyện Thì toàn bộ chúng ta đều xong đời Yêu cầu của tôi không sao Phần nửa 10 tỷ thôi Một nửa Anh tính giết người hả Đường Phi không muốn phải chi nhiều tiền như vậy mãnh liệt phản đối Thật sự rất muốn động thủ đánh người Lấy một nửa coi như là đã khách khí rồi Bởi vì phía sau tôi còn có các anh em nữa Mình anh hưởng một nửa còn lại Chẳng lẽ không đủ sao Những việc bắt cóc phong khải trạch Cũng không phải là công lao của một mình anh Nếu như không có anh em chúng tôi giúp anh bắt người Anh làm sao mà dễ dàng hạ gục được phong khải trạch chứ Tôi gặp nguy hiểm như thế nào để lấy số tiền kia Không thể chia cho anh phân nữa được Nếu như hắn đồng ý chia phân nữa Thì ban đầu đã cùng ôm thiếu hoa chia rồi Không cần chạy trốn gấp gáp như vậy. Tần Long muốn chia phân nửa mà không được, cho nên dùng máy ghi âm uy hiếp hắn. Đường Phi, nếu như mày không chia một nửa số tiền, ngay lập tức tao sẽ đưa máy ghi âm cho cảnh sát. Mày cầm 10 tỷ vào trong tù mà xài đi. Anh, hãy cân nhắc cho kỹ. Đường Phi nghĩ đến cái máy ghi âm kia, lại muốn mau chóng rời khỏi nơi này không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Được, tiền tôi sẽ chia cho anh phân nữa, nhưng không phải thời điểm này. Tối thiểu phải đợi mọi chuyện qua đi đã. Người này không phải là ôn thiếu hoa, không dễ dàng lừa như vậy, hắn vẫn còn nhận thức một chút. Được, 200 vạn anh mới vừa đưa, coi như là chi phí đi lại của các anh em. 5 tỷ còn lại chúng ta sẽ bàn sau. Anh yên tâm, Tôi hứa được là làm được, không phải lúc nói chuyện nữa, tôi phải chạy nhanh ra phi trường, anh không cần phải cản tôi đâu. Đường Phi nghiêm túc cảnh cáo một câu, sau đó lên xe đi. tần Long không ngăn cản hắn nữa, để cho hắn đi, từ trong túi lấy ra một cây viết, cười xấu xa, tự nhủ. Đường Phi, tốt nhất mày không nên đùa giỡn với lão tử, nếu không thì đừng trách tao không khách khí. Nói rồi, vội vàng đem máy ghi âm cất vào, sau đó trở về thông báo cho anh em của mình để cho bọn họ mau chóng rời đi. Nhưng lúc hắn quay lại, phát hiện không có một bóng người. Hiện trường hỗn loạn không thể tin được, giống như là đã xảy ra một trận đánh nhau kịch liệt, trên đất còn có vài vết máu. Lúc này, có một đám người từ trong góc đi ra, mọi người đều mặc tây trang màu đen, mỗi người ai cũng đứng. Nghiêm túc cực kỳ, trong không khí còn thoang thoảng những hơi thở nghiêm nghị, giống như là những người đã chịu huấn luyện đặc biệt vậy. Đột nhiên, một nhóm người khác bị đẩy ra, toàn bộ té xuống đất, mỗi người đều dính thương tích khắp người. A phát A Tài, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào hả? Tên Long ngồi chầm hỏm xuống, đỡ lấy hai anh em, nhìn thấy bọn họ bị đánh thành ra như vậy. Tức giận lại đau lòng Anh Long Bọn họ là người của Phong Khải Trạch phái tới Chúng ta Chúng ta xong rồi Nghe xong câu này Cái gì? Phong Khải Trạch tần Long vừa nghe đến ba chữ Phong Khải Trạch sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xanh Mặc dù lăn lộn trên đời rất lâu rồi Nhưng vẫn có lúc sẽ khẩn trương sợ hãi Dù sao bây giờ Cũng là thời kỳ vô cùng nguy hiểm Sớm biết, hắn liền nghe lời đường phi, mau chóng để các anh em rời đi. Đáng tiếc đã chậm mất rồi. Những người này xem ra không giống bình thường. Không giống như những tên công đồ cắt ké, cá, cũng không giống những tên nguyện quân tử trong giới bạch đạo. Lai lịch của bọn họ chắc chắn không đơn giản. Số cục, các người là ai chứ? Mày chính là đầu sỏ của những tên công đồ cắt ké cá này sao? Gọi là anh Long phải không? Một người đàn ông trẻ tuổi anh Tuấn cũng mặc tây trang màu đen, mang theo ý cười tà. Thuộc hạ theo sau, những người bên cạnh lập tức cầm cái ghế đặt, để cho anh ta ngồi xuống. Người đàn ông ngồi xuống, không lập tức nhìn những người khác, chỉ là vuốt vuốt chiếc nhẫn trên tay, chờ đợi đáp án của đối phương. Không sai, tôi chính là anh Long, còn anh là ai? Tôi là người của Thiên Môn Hỏa, Đỗ Nguyên. Cái gì? Người của Thiên Môn Hỏa? Đỗ Nguyên. Nghe đến cái tên, Tần Long càng thêm lộ ra vẻ sợ hãi, nỗ lực giả bộ trấn tĩnh lại, tiếp tục để hỏi cho rõ. "Đỗ đạo chủ, chúng tôi và Thiên Môn Hỏa không đụng chạm gì với nhau, tại sao anh lại tới đây chứ?" "Thiên Môn Hỏa, lão đại của các Hắc Bang?" Mặc kệ hắc đạo hay là bạch đạo Cũng phải nể mặt tổ chức thần bí này Đúng là thiên môn hỏa và anh không có quan hệ gì Nhưng anh đã chọc phải Phong Khải Trạch Phong Khải Trạch cũng không phải là người của thiên môn hỏa mà Phong Khải Trạch hoàn toàn chính xác Không phải là người của thiên môn hỏa Nhưng anh ấy lại là anh em tốt của lão đại chúng tôi Lão đại của chúng tôi đã nói Muốn dọn dẹp sạch sẽ bọn người này Anh Long, anh không cần trách tôi không nể tình, muốn trách thì hãy trách anh đã làm chuyện không nên làm. Coi như không phải chúng tôi ra mặt, Phong Khải Trạch cũng sẽ tìm người khác thu giận anh, cho nên hôm nay anh khó có thể thoát rồi. Lão đại của các người, Mộ Phi Vũ, khi nào thì Mộ Phi Vũ trở thành anh em tốt của Phong Khải Trạch rồi chứ? Một Phong Khải Trạch cũng khiến hắn khó mà đỡ được, không ngờ bây giờ là xuất hiện một mẫu phi vũ lần này thật sự rất tệ hết chương 270 truyện được phát trên website truyệnchamuotvn.com nhấn sập